Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 715, vẫn khỏe chứ? Mọi người thân thiện trò chuyện một lúc, mắt thấy buổi lễ sắp bắt đầu. Felix vẫn không có đến. Tối nay không ít người đều là vì anh ta mà tới. Vào lúc này có thể nói là trông mòn con mắt thầm ngậm ký chán đến chết cùng mấy cái tiểu minh tinh trò chuyện quần áo đồ trang sức. Hà Tuấn Thành ở một bên cùng mấy nhà tạo mẫu nói bốc nói phét khoe khoang trang phục. Lúc này, đối diện Hà Tuấn Thành một nhà tạo mẫu đội tóc dài cột đuôi ngựa còn thất bím nhỏ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Ngữ khí khoa trương mở miệng, "Ôi chao này, thật là chuyện hiếm có. Các người đoán tôi thấy được ai?" "Ai vậy? Anh ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là Felix?" "Phi Đừng ô nhục nam thần của tôi, là tên đại thiếu gia phế vật Diệp gia kia, Hải tử gia giải trí Hoàng Thiên, Hải tử gia giải trí Hoàng Thiên, anh nói là Diệp Ngộ Phàm, Diệp Ngộ Phàm không phải là sớm bởi vì cha phạm tội. Người một nhà đều bị trừ bỏ quyền đuổi ra khỏi nhà sao? Vì lẽ đó đã lâu chưa từng xuất hiện ở trường hợp cao cấp tương tự như này rồi. Không thể nào, anh ta tới nơi này làm cái gì? Anh có phải nhìn lầm rồi hay không? Mọi người một bên bàn luận ầm ĩ, một bên nhìn theo ánh mắt người tóc dài, nhìn một cái bên dưới, còn giống như thật là vị đại thiếu gia Diệp gia kia. Nghe được mấy người xung quanh bàn luận, Hà Tuấn Thành cũng nhìn hướng đối diện, quả nhiên thấy Diệp Ngộ Phàm đang tránh đám người đi vào trong. Chỉ thấy tóc của Diệp Ngộ Phàm rối bời, lễ phục cũng nhăn nhúm, phía trên còn dính bùn và lá cây, cả người thoạt nhìn rất là chật vật, phốc anh ta làm sao biến thành như vậy lại chạy tới? Thái tử ra đây là tự buông thả mình, hoàn toàn không biết xấu hổ sao Ai cũng biết diệp mộ phàm lúc trước đối với ăn mặc hóa trang là để ý nhất Chưa từng chật vật như vậy xuất hiện ở trước mọi người Lúc trước diệp mộ phàm làm người quá mức lên giọng Mọi người đối với anh ta cảm nhận vốn là không được Vào lúc này thấy anh ta xa xốt, dĩ nhiên là cười trên nổi đau của người khác Cái gì thái tử ra, hiện tại diệp ra đã sớm thay đổi là thiên hạ của chi thứ hai Diệp Thiệu An, Diệp Ý ý xác định lại là thiếu phu nhân tương lai Cố gia. Mãnh mẽ kết hợp lại, nào còn có chuyện gì của anh ta, về chuyện hư hỏng kia của Diệp gia, người ở trong vòng đều biết được, ai không biết, thái tử Diệp Ngộ phàm này đã sớm bị phế đi, hiện tại chính là cái chó mất chủ. Bên cạnh có một nhà thiết kế cầm nhọn bát quái hề hề tiến tới trước mặt Hà Tuấn thành hỏi thăm. Nghe nói trước anh ta ở giải trí tụ tinh của các người làm việc vặt à? Lần này là các người cho anh ta thư mời." Người tóc dài nhất thời khẽ xì một tiếng. "Cái gì a? Đã sớm bị sa thải, loại phế vật này, cũng là đại tiểu thư và Hà tổng giám của chúng ta có lòng tốt mới cho anh ta một miếng cơm ăn." Diệp Ngộ Phàm đang chuẩn bị đi tìm quản lý chỉnh thay quần áo. Lúc này, đột nhiên một người ngăn ở trước người của anh ta. "Ơ kia, Đây không phải là nhà tạo mẫu lớn dịp mộ phàm của giải trí tổ tinh chúng ta sao? Xem ra rời khỏi tụ tinh, lăn lộn rất không tồi a. Làm sao? Anh cũng tới tham gia buổi lễ lớn này. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đang đau đầu không biết làm sao cùng oản oản nói rõ. Tâm tình rất là phiền não, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên người Hạ Tuấn thành cầm đầu mấy nhà tạo mẫu này. Không thèm để ý đám người kia, chó khôn không cần đường. Hạ Tuấn thành không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy tiết mục thú vị như vậy. Tâm tình rất tốt đi lên phía trước, Diệp thiếu gia vẫn khỏe chứ? Cách đó không xa, Thẩm Mộng Kỳ cũng đã chú ý tới tình huống bên này. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Mộ phàm tràn đầy chán ghét cùng vẻ khinh thường. Cái tên này chạy tới làm gì? Sẽ không phải là chưa chết tâm đối với cô mà theo tới đây chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Kỳ nhất thời buồn nôn, chỉ nhìn một cái liền không có hứng thú chuyển động đầu đi. Chương 716, nhất định là đẹp nhất. Hà Tuấn Thành đi tới bên cạnh Diệp Ngộ Phàm, thấp giọng, giọng điệu tiếc nuối mở miệng nói: "Ha, anh nói xem sao anh lại phải ở đây chịu khổ như vậy chứ? Ban đầu, tôi có thiện ý đi mời anh, anh lại không biết phải trái." Nói tới chỗ này, Hà Tuấn Thành dừng lại một chút, trong con ngươi tràn đầy vẻ đắc ý, rồi nói tiếp: Hiện tại còn muốn cầu xin tôi, sợ rằng không dễ dàng như vậy nữa rồi. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm ngược lại không gấp, khẽ nhíu lông mày một cái, "Cầu xin anh sao?" Hà Tuấn thành nghĩ đến chuyện ngày đó bị Diệp Mộ Phàm chói ở nghĩa địa, nhất thời mặt đầy vẻ âm u, "Nếu như anh quỳ xuống, Bạn tại đây ở trước tại, mặt mọi người dập đầu ba cái đối với tôi. tôi, tôi có thể cân nhắc một chút." Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên là Diệp Hoàn Hoàn gọi tới. Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, nhất thời mặt đầy vẻ chột dạ, cũng không có tâm tình oán hận người khác nữa, vội vàng chạy tới nơi không người nghe điện thoại. Mọi người thấy vẻ mặt của Diệp Mộ Phàm vội vội vàng vàng, nhất thời lên tiếng giễu cợt, nếu người này cũng đã bị thụ tinh đuổi khỏi, vậy anh ta là thế nào tiến vào đây được vậy? Các người nhìn cái bộ dạng giáo giác đó của anh ta đi. Nhất định là đi cửa sau mới tiến vào được chứ? Vị đại thiếu gia này cái khác không được, nhưng liên quan đến chuyện đầu cơ trục lợi anh ta rất am hiểu đi. Bảo an ở đây, rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy? Hà Tuấn Thành điệu bộ tốt tính, vỗ vai đối phương một cái rồi mở miệng nói, "Đừng tính toán gì cả, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp." "Hà tổng giám, chứ người như vậy mà anh còn nói đỡ cho anh ta sao?" Mọi người thấy Hà Tuấn Thành giải vây, cộng thêm buổi lễ sắp bắt đầu, nên toàn bộ đều bận rộn đi chuẩn bị cho công việc của mình. Vì thế không có ai tiếp tục truy cứu nữa. Sở so đo cùng loại rác rưởi này, thật sự là lãng phí thời gian quá mà. Trên sân khấu, người chủ trì đầy nhiệt tình mà mở miệng. Xin chào các vị khách mời tôn kính, cảm ơn mọi người đã đến đây. Buổi lễ thứ 13 trong giới tạo mẫu chính thức bắt đầu, dựa theo thông lệ trước đây, hàng năm buổi lễ này trừ việc giao lưu trao đổi ngành nghề với nhau ra, Màn diễn quan trọng nhất chính là các nhà tạo mẫu nổi tiếng sẽ trình bày ra tác phẩm mà bản thân mình đắc ý nhất. Dưới sân khấu, Thẩm Mộng Kỳ liếc qua Hà Tuấn Thành bên cạnh, tối nay Diệp Mộ Phàm trà trộn đi vào, không phải là muốn tìm phiền toái chứ? Dù sao tối nay Hà Tuấn Thành cũng trình diễn tác phẩm, nhưng hắn ta vẫn dùng thiết kế của Diệp Mộ Phàm, cho nên Diệp Mộ Phàm sao có thể chịu để yên được chứ? Hà Tuấn Thành nghe vậy, trên mặt đầy vẻ không có sợ hãi khẽ xì một tiếng, giũ cợt mở miệng, "Chỉ bằng anh ta sao? Mộng Kỳ, em cũng quá đề cao tên phế vật kia rồi. Đừng nói là anh ta không dám, nếu anh ta thật sự ngu đến mức tự tìm đường chết." Ở tại buổi lễ như ngày hôm nay gây sự với anh. "Vậy thì thật là tốt, anh sẽ để cho anh ta đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện ở trong cái giới này xuất hiện thêm một lần nào nữa." Thẩm Mộng Kỳ cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, nhún nhún vai không nói nữa. Sau lại lên tiếng, "Em ra phía sau sân khấu chuẩn bị đây. Đi thôi, Bảo Bối, tối nay em nhất định là đẹp nhất." Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu, mỗi một nhà tạo mẫu có tiếng tăm thay nhau mang những tác phẩm đỉnh cao của mình ra biểu diễn. Các người mẫu tranh nhau đọ sắc, phô bày cảnh đẹp hiếm thấy trong giới thời trang. Vị trí ở giữa hàng ghế trước là nơi mà chủ tịch hiệp hội thời trang Mục Văn Thanh đang ngồi. Bên phải ông ta là quản lý Trịnh Vị trí bên trái trống không có người ngồi. Giờ phút này, Mục Văn Thanh đã hơn 50 tuổi mặc một bộ đồ nghiêm trang, tập trung tinh thần mà nhìn tác phẩm của mọi người. Khi nhìn đến Thẩm Mộng Kỳ, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua vẻ kinh diễm. "Không tệ." Bên cạnh quản lý Trịnh Bận bịu phụ họa nói theo. "Phải không tệ, chủ tịch có cảm thấy. Phong cách của Hà Tuấn Thành này, ở một phương diện khác cũng có chút tương tự với phó chủ tịch của chúng ta hay không?" Chương 717. Lấy trộm tác phẩm, Mục Văn Thanh lắc đầu nói: Sao có thể so với Mộ Phàm được, vẫn là kém xa lắm. Quản lý Trịnh biết chủ tịch của mình đối với vị phó chủ tịch mới nhậm chức này có nhiều tán thưởng. Vội mở miệng nói: Đó là điều đương nhiên, chẳng qua là phong cách có chút tương tự, có điều rõ ràng là non nớt hơn nhiều lắm. Nghe vậy Mục Văn Thanh nhìn vị trí trống bên cạnh mình. Mộ Phàm đâu? Sao còn chưa tới? Phó chủ tịch nói là trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Đang xử lý, sắp qua tới rồi. Cái gì? Tai nạn xe cộ sao? Chân mày Mục Văn Thanh nhất thời nhíu chặt, quản lý Trịnh vội mở miệng nói: "Chủ tịch ngài không cần phải khẩn trương, người không có việc gì, chính là xe bị hư mà thôi. Bây giờ tôi đi ra ngoài đợi phó chủ tịch." Quản lý Trịnh tạm thời rời chỗ cũng không có đưa tới điều chấn động gì cả. Thẩm Mộng Kỳ mới vừa xuất hiện ở trên sân khấu, Phía dưới chính là từng tiếng khen ngợi, vào lúc này mọi người đang rối rít vỗ tay tán dương. Không hổ là tác phẩm đỉnh cao của Hà tổng giám, quả thật lợi hại, cái loại sáng tạo này, động não này, không phải là người bình thường có thể nghĩ tới được đâu. Mới vừa rồi ngay cả chủ tịch buổi tiệc cũng đều gật đầu rồi. Hà Tuấn Thành vui tươi hơn hở đón nhận tất cả lời ca ngợi. Các vị quá khen rồi, chút tài mọn không đáng nhắc đến, đúng lúc này trong tiếng tán dương xôn xao, đột nhiên một thanh âm bất ngờ vang lên, "A, lúc nào phong cách hiệp hội thời trang lại thấp như vậy rồi hả? Thậm chí ngay cả loại người vô sỉ ăn trộm tác phẩm của người khác cũng có thể đàng hoàng công khai lên sân khấu." Tiếp nhận sự ca ngợi của mọi người, âm thanh người đàn ông khoan thai trong đó lộ ra mấy phần bất cần đời, tràn đầy giễu cợt và vẻ khinh thường, bởi vì tiếng nói này đột ngột vang lên làm cho đám người yên lặng một giây vẻ đắc ý trên mặt Hà Tuấn thành cứng ngắc, vẻ mặt âm u nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Diệp Ngộ Phàm vẫn là tóc rối bời, người mặc quần áo nhăn nhúng, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, hoàn hảo mà đứng ở nơi đó. Diệp Ngộ Phàm, anh ta lại còn có can đảm tới đây sao? Được, rất tốt, không cần Hà Tuấn thành tự mình mở miệng, đã có người tức giận lên tiếng mắng chửi, ở đâu ra cái kẻ bụi đời này vậy? lại có thể ác ý phỉ báng danh tiếng của hiệp hội thời trang, còn nói xấu ở trong hiệp hội nhà thiết kế của chúng ta có kẻ trộm. Người đã gặp qua hình dáng thật sự của Felix không có mấy người. Cộng thêm mọi người đang nhìn thấy bộ dáng bất cần đời này của Diệp Mộ Phàm, đương nhiên sẽ không đem anh ta coi ra gì. Người này là ai? Tại sao lại nhìn có chút quen mặt vậy? Mọi người không biết sao? Người ta là đại thiếu gia của tập đoàn Diệp thị, thái tử gia của giải trí Hoàng Thiên. Diệp Ngộ phàm đó, đệ, đó chính là người không học vấn không nghề nghiệp kia sao? Anh ta làm sao lại chạy tới chỗ này vậy? Nghe nói trước kia anh ta ở tại tụ tinh làm việc vặt cho Hà Tuấn Thành. Sau đó bị sa thải, đoán chừng là ghi hận trong lòng, cho nên chạy tới đây gây chuyện đó. Người này cũng quá vô sỉ đi. Chờ mọi người mắng chửi hết lời, Hà Tuấn Thành mới đứng dậy, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Diệp thiếu ban đầu nhìn anh bị đuổi ra khỏi nhà, Lưu Lạc nơi đầu đường xó chợ, chúng tôi thấy anh đáng thương nên mới thu nhận anh, để cho anh cùng ở bên cạnh tôi làm việc vặt, nhưng bởi vì anh thật sự không có thiên phú, lại không chịu làm việc cho giỏi, vì công bằng, tôi cũng chỉ có thể sa thải anh. Dù sao công ty cũng phải kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi. Ai biết, anh không chỉ không biết hối cải, còn chạy tới nói xấu tôi. Điều này Diệu bộ vẻ mặt Hà Tuấn Thành đau lòng không thôi. Diệp Bộ Phàm cũng không nói chuyện nữa, cứ lẳng lặng ở đó nhìn hắn ta biện minh. "Ồ, tôi không có thiên phú. Vậy ai có thiên phú? Anh sao nhà thiết kế lớn Hà Tuấn Thành người chỉ có thể dùng tác phẩm của người khác làm thành của mình?" Hà Tuấn Thành đang chờ anh ta nói lời này, lập tức ha ha nở nụ cười. "Diệp thiếu, anh nói tôi lấy trộm tác phẩm của người khác, anh nên nói rõ một chút. Vậy tôi lấy trộm là tác phẩm của ai? Chương 718, cô nói anh ta là ai? Diệp Mộ Phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mở miệng, dĩ nhiên là tôi. Phốc ha ha, phế vật này mới vừa nói cái gì vậy? Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế xung quanh Hà Tuấn thành nhất thời cười ầm lên. Diệp Mộ Phàm, e rằng đầu óc của anh có vấn đề. Hà tổng giám của chúng ta lấy trộm tác phẩm của anh sao? Anh cho rằng anh là ai? Trời, đường đường là tổng giám giải trí trụ tinh của chúng ta mà lại cần lấy trộm tác phẩm của một người làm việc vặt như anh sao? Anh thật sự là biết tự rát vàng lên mặt mình mà. Hà Tuấn Thành hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Mọi người ở đây một người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết Diệp Ngộ Phàm rồi. Hừ, bảo an đâu? Mấy người làm việc thế nào vậy? Có người không có thư mời trà trộn vào rồi cũng không biết. Còn tùy tiện để anh ta gây chuyện như vậy nữa sao? Đúng vậy, còn không nhanh chóng đem người đuổi ra ngoài cho tôi. Bên này tiếng động ồn ào quá lớn, rất nhanh đã kinh động đến nhân viên làm việc, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái ăn mặc rất nghiêm túc hoang mang chạy tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Quản lý Trịnh vẫn đang liên tục tìm, lời nói của cô gái còn chưa dứt thì bị một nhà thiết kế tóc dài bên cạnh cắt đứt. Người này không có thư mời trà trộn vào trong đây làm loạn, bởi vì ghen tị với Hà tổng giám của chúng ta, còn bêu xấu anh ấy lấy trộm tác phẩm của mình. Các cô làm việc như thế nào, còn có thể quản lý được hay không vậy? Tất cả mọi người xung quanh không biết chân tướng đều đang xem náo nhiệt. Tụ ba tụ năm thì thầm với nhau. Cái cái gì anh ta vào đây để gây rối, ghen tị với Hà tổng giám, nhân viên làm việc một mặt mê mang. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của người tóc dài kia vô cùng lạnh lùng nói: "Không sai, không tin cô kiểm tra một cái xem thử anh ta có thư mời hay không là biết được thực hư sự việc." "Ha, thôi quên đi, vẻ mặt Hà Tuấn Thành như khoan dung nói." Người tóc dài này vì muốn nịnh bợ Hà Tuấn Thành, mặt đầy đại nghĩa cao giọng nói: "Sao có thể đơn giản như vậy được, loại người bại hoại thế này ở giới thời trang cũng dám bước chân vào cửa chính hiệp hội thời trang của chúng ta sao?" Quả thực là làm bẩn hiệp hội mà. Nhân viên làm việc nghe vậy, sắc mặt có chút khó mà hình dung được. Nhìn đám người Hà Tuấn thành vẻ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh, rồi nói: "Vị tiên sinh này quả thật không có thư mời." Tóc dài nghe xong, nhất thời càng hăng hái hơn. Đắc ý mở miệng: "Tôi nói nha, anh ta cho các anh chỗ tốt gì mà các người làm việc cổ thả để cho anh ta đi vào đây một cách tự ý như thế vậy?" Nhân viên làm việc bị người này dùng thái độ hùng hổ dọa người cũng kích động thêm vài phần tức giận. Lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Hà Tuấn Thành, sau đó, từng chữ từng chữ mở miệng nói, "Vị tiên sinh này là phó chủ tịch hiệp hội thời trang của chúng ta, cũng là một trong những người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay. Dĩ nhiên là không cần thư mời. Xin hỏi các người, đối với chuyện này có vấn đề gì không?" Trong nháy mắt tiếng nói của nhân viên làm việc vừa rớt Hiện trường một mảng yên lặng như chết, vẻ đắc ý trên mặt người tóc dài hoàn toàn cứng ngắc. Con ngươi của Hà Tuấn Thành chợt co rút nhanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt cứng đờ nhìn sang Diệp Ngộ Phàm. Thẩm Mộng Kỳ trên sân khấu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung xem náo nhiệt trong nháy mắt thân thể của cô ta cũng cứng cứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chợt trắng nhợt, không cách nào tin tưởng nhìn về phía Diệp Ngộ Phàm. Cô gái kia mới vừa rồi, nói cái gì vậy? Phó chủ tịch hiệp hội thời trang Diệp Ngộ phàm sao? Lúc này, Hà Tuấn thành thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần. Chật vật mở miệng hỏi, "Cô cô mới vừa mới vừa nói cái gì? Cô nói anh ta là ai?" Nhân viên làm việc liếc hắn ta một cái nói, "Đây là phó chủ tịch hiệp hội thời trang mới nhậm chức của chúng tôi. Felix tiên sinh chính là người mà mấy người mới vừa nói không có thư mời tùy tiện trà trộn đi vào. Còn làm bẩn người của hiệp hội thời trang. Tất cả mọi người chấm chấm chấm Chương 719, bị chứng vọng thưởng, Hà Tuấn thành ực ực nuốt nước miếng, cả người cũng đã choáng váng. Chuyện này làm sao có khả năng? Diệp Mộ phàm chính là Felix, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nhầm lẫn chỗ nào. Trong lúc mọi người ở đây chố mắt nhìn nhau, quản lý Trịnh đã vội vã chạy tới. Trời ạ, phó chủ tịch đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Tôi nãy giờ ở cửa chờ ngài tại sao không thấy ngài? Quần áo cũng đã giúp ngài chuẩn bị xong, ngài nhanh chóng đi đổi đi. Dường như phát hiện bầu không khí bên này có gì đó không đúng lắm. Quản lý Trịnh mờ mịt mở miệng nói, "Thế nào vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" "À, đúng rồi, Hà tổng giám, anh không phải là muốn tìm phó chủ tịch của chúng tôi sao?" "Chính là vị này đó." Nói xong nhìn Diệp Ngộ Phàm mở miệng nói, "Felix Đây là hạ tổng giám của giải trí trụ tinh, trên sân khấu chính là Thẩm Mộng Kỳ tiểu thư của giải trí trụ tinh. Mấy người này đang muốn nói chuyện với ngài về chuyện hợp tác tại tuần lễ thời trang Lạc Lâm. Diệp Ngộ phàm tiện tay kéo một mảnh cây cỏ dính trên tay áo của mình xuống đáp. "Ồ, thật sao? Vào giờ phút này, Hà Tuấn Thành và Thẩm Mộng Kỳ trong lòng đã muốn chết. Lại nghe được lời này của quản lý Trịnh, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Quản lý Trịnh đều đã tự mình mở miệng, Bọn họ bây giờ muốn không tin cũng không được, mới vừa rồi quản lý Trịnh nói Felix ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Diệp Ngộ Phàm mới có thể có cái bộ dạng này xuất hiện. Cho nên, bọn họ phí hết tâm tư muốn mời nhà tạo mẫu Kim Bài. Dùng quyền thế muốn tạo quan hệ với Felix, lại chính là tên phế vật Diệp Ngộ Phàm kia sao? Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Ngộ Phàm vẫn đang trong tình trạng bị Hoàng Thiên Phong sát. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lăn lộn đến nước này được? Thẩm Mộng Kỳ đứng ở trên sân khấu, hung tợn trừng mắt Hạ Tuấn Thành. Diệp Mộ phàm chính là Felix, tại sao chuyện quan trọng như vậy hắn ta cũng không biết. Vào lúc này Hạ Tuấn Thành thật sự là có khổ khó nói. Hắn ta làm sao có thể đem Felix cùng Diệp Mộ phàm liên tưởng với nhau được cơ chứ? Nhưng mà, sự tình khó giải quyết hơn còn đang ở phía sau, phía trước Sắc mặt của chủ tịch hiệp hội thời trang Mục Văn Thanh lạnh lùng nghiêm túc cất bước đi tới nói: "Mộ Phàm, cậu mới vừa nói, thiết kế này của Hạ Tuấn Thành là tác phẩm lấy trộm của cậu, cái này là chuyện gì vậy?" Diệp Mộ Phàm nhìn Mục Văn Thanh trả lời: "Dạ thưa thầy, không có chuyện gì lớn đâu, chính là trước đây không lâu, em có làm mất đi một quyển bản thảo, không nghĩ tới, hóa ra là được Hà tổng giám đây nhặt được." Vừa nghe nói như vậy, Mồ hôi lạnh trên trán của Hà Tuấn Thành đều chảy xuống từng giọt từng giọt. Chuyện này, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện này nếu như mọi người coi là sự thật, vậy thì hắn ta coi như đã bị phá hủy mất rồi. Hà Tuấn Thành nhất thời nóng nảy, quyết định chú ý không nhận, lập tức phản bác, cái gì mà bản thảo chứ? Hoàn toàn không thể nào. Đây là thiết kế của tôi. Chủ tịch ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Nghĩ đến chuyện Diệp Ngộ Phàm căn bản cũng không có chứng cớ. Hà Tuấn thành dần dần có chút sức lực, "Diệp thiếu, anh nói đây là thiết kế của anh, xin anh đưa ra chứng cứ. Anh là lúc nào đánh mất bản thảo? Hơn nữa là ở nơi nào đánh mất? Như thế nào đây, không lấy ra được đi." Diệp Mộ phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ha ha, chứng cứ, tôi là người có trí nhớ không được tốt lắm, cho nên không nhớ rõ loại chuyện không quan trọng này, ý của Hà tổng dám là. Tôi oan uổng anh, ghen tị với tài năng thiên phú của anh." Cho nên nói xấu anh, muốn chiếm đoạt tác phẩm của anh, đúng thế không? Lời dịp mộ phàm mới vừa nói ra, Hà Tuấn Thành liền cứng người lại, mà mọi người càng như ong vỡ tổ, Dối Dịch khinh bỉ hướng mắt nhìn Hà Tuấn Thành. Nói đùa sao, người ta đoạt được giải trăm hoa đấy, còn là phó chủ tịch của hiệp hội thời trang, người như vậy mà cần phải ghen tị với hắn ta sao? Hà Tuấn Thành có phải bị chứng vọng tưởng hay không? Hà Tuấn Thành tức giận, Bắt đầu có chút không suy nghĩ mà nói, Diệp Mộ phàm anh đừng có ngậm máu phun người. Những tác phẩm này là của tôi, là tôi thiết kế, không có chứng cứ liền muốn nói xấu tôi. Vậy tôi có thể nói là anh trộm tác phẩm của tôi đấy. Chương 720. Giây phút kinh sợ, Diệp Mộ phàm vẻ mặt rộng lượng, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, "À ha tổng giám, đừng có gấp, tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi." cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của anh mà. Dù sao đó cũng chỉ là bản tạo hình thiết kế đơn giản thôi. Chứ này, một ngày tôi có thể cho anh mười mấy cái. Nếu anh để ý như vậy, vậy thì đưa cho anh thôi. Không có gì lớn cả. Dù sao đã là đồng nghiệp với nhau. Nếu anh thích như vậy, tôi cho anh thêm một hai tập bản thảo nữa đều được. Anh anh anh, Hà Tuấn thành thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Diệp Mộ phàm luôn miệng không so đo thậm chí ngay cả chứng cớ cũng không có, thế nhưng lại đem cái mũ lấy trộm tác phẩm chụp lên đầu hắn ta. Cộng thêm thân phận của anh ta bây giờ đặt tại nơi này, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng lời của anh ta nói rồi. Trời ạ, thật không nghĩ tới, Hà Tuấn thành lại là thứ người như vậy, không nói tiếng nào liền nhặt được bản thảo tay của người ta rồi chiếm làm của mình. Đúng vậy a, ỷ vào người ta không có chứng cớ liền có thể không sợ hãi sao? lại còn nói là Felix lấy trộm của hắn ta, quá mức lớn mật mà. Mọi người mới vừa rồi vây xem đang giúp Hà Tuấn Thành nói chuyện. Giờ phút này tất cả đều đổi hướng, mới vừa rồi giễu cợt Diệp Mộ Phàm thế nào, hiện tại tất cả đều làm y như thế quay sang giễu cợt Hà Tuấn Thành. Hiện tại Hà Tuấn Thành cùng Diệp Mộ Phàm giống như ăn mày cùng phú hào. Hắn ta là một tên ăn mày. Nói Phú Hào người ta trộm tiền của hắn ta, có người nào tin được hay không a? Diệp Mộ Phàm nhìn Hạ Tuấn Thành bị cả trăm miệng vây quanh công kích cũng không thể bào chữa cho mình được. Đáy mắt thoáng qua một tia ý lạnh, "A, anh ta coi như thuận miệng bị chuyện, vậy thì thế nào, lấy thân phận địa vị bây giờ của anh ta, chuyện anh ta cần làm còn cần chứng cứ sao? Tóm lại, hôm nay chỉ một câu nói của Diệp Mộ Phàm đã đủ để cho sự nghiệp đời này của Hạ Tuấn Thành bị phá hủy hoàn toàn." Bởi vì cũng không ai biết tập bản thảo mà trong miệng Diệp Ngộ Phàm nói kia rốt cuộc có bao nhiêu tác phẩm. Mà sau này những tác phẩm mà Hà Tuấn thành thiết kế ra rốt cuộc có phải là do chính bản thân hắn ta thiết kế hay không, hay là trộm từ bên trong tập bản thảo đó thì không có ai có thể biết được. Về phần Thẩm Mộng Kỳ mặc đồ thiết kế do trộm các, cũng không khá hơn chút nào. Mục Văn Thanh dĩ nhiên là đứng ở về phía Diệp Ngộ Phàm. Tại chỗ tuyên bố đem tên của Hà Tuấn thành xóa tên khỏi hiệp hội thời trang, hơn nữa để cho bảo an đưa người đuổi ra ngoài. Trên mặt các nhà thiết kế khác của giải trí tụ tinh cũng không nhịn được, rối rít lặng lẽ chạy trốn. Thẩm Mộng Kỳ giống như một kẻ ngốc, một người ngơ ngác đứng ở trên sân khấu, không có một người nào muốn tới vì cô ta mà giải vây. Cô ta liền ôm lấy một chút hy vọng nhìn Diệp Ngộ Phàm. Người đàn ông này mặc dù khổ sở, mặc dù bất cần đời, Nhưng đối với cô ta quả thật toàn tâm toàn ý thương yêu. Mỗi lần cô ta có chuyện gì, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện, nhưng lần này, Diệp Mộ Phàm từ đầu tới cuối ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn cô ta một cái nào cả. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn bị đám người vây quanh đẩy lên trên, ngay cả sau ót cũng đều không thấy được. Ha ha, được rồi được rồi, Diệp Mộ Phàm xã giao như cá gặp nước, ánh mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa một bóng người quen thuộc đi tới nhất thời sợ đến mức phun ngụm rượu vang ra ngoài. Ông chủ nhà tôi tới rồi. Xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được. Làm phiền ngừng đường một chút. Diệp Mộ Phàm vội vàng đem ly rượu trong tay giao cho nhân viên bên cạnh. Sau đó vội vã chạy về phía Diệp Hoãn Hoãn, nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của Diệp Mộ Phàm, bên cạnh quản lý trịnh mặt bất đắc dĩ. Tại sao tôi cảm thấy, phó chủ tịch của chúng ta, mỗi lần nhìn thấy Diệp tổng giám đều giống như chuột nhìn thấy mèo vậy? Một nhân viên khác bên cạnh cũng giở khóc giở cười. Thật đúng là vậy mà Felix bình thường khi tâm tình không tốt lúc đó mặt mũi của ai cũng không để ý. Nhưng chỉ cần Diệp tổng dám nói một câu, để cho anh ta đi hướng đông thì không dám đi hướng tây. Cho nên mới nói, vị Diệp tổng giám này của Quang Diệu rốt cuộc có lai lịch gì, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ như vậy á. Chương 721, Quá thiên vị đi, trong vườn hoa nhỏ Vào lúc này Diệp Ngộ Phàm quần áo còn chưa kịp đổi. Vẻ chột dạ trên mặt hoàn toàn không che dấu nổi. Ông ông chủ, Diệp Oản Oản lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn anh ta một cái rồi nói: "Chuyện gì đã xảy ra?" Diệp Ngộ Phàm hết sức thông minh trực tiếp nhận sai. "Oản Oản thật xin lỗi, anh sai rồi, mặc dù khi đó tốc độ xe của anh có nhanh một chút, nhưng chủ yếu vẫn là vì đối phương ở phía trước đi ngược chiều nên xe bị đụng hỏng rồi." Có nơi nào bị thương hay không?" Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu chặt hỏi. "Chỉ bị trầy da thôi." Diệp Mộ Phàm yếu ớt mà trả lời. "Diệp Oản Oản, anh không có việc gì là được rồi. Xe hỏng thì kệ đi." "Oản Oản, Diệp Mộ Phàm vừa nghe em gái không có trách cứ mình." Nhất thời nước mắt lưng tròng. Trước kia Diệp Oản Oản đối với anh ta thật sự là quá nghiêm khắc. Làm hại anh ta hiện tại vừa thấy được cô thì không kinh sợ không được. Chuyện Hà Tuấn thành giải quyết thế nào rồi? Diệp Oản Oản hỏi, Diệp Ngộ Phàm cười nói ngay: "Yên tâm, đã giải quyết xong xuôi rồi. Hắn ta mới vừa rồi còn muốn để anh lấy chứng cứ ra nữa chứ." "Ha ha, thật là hài hước." Ánh mắt của Diệp Ngộ Phàm hơi sáng lên nhìn em gái trước mắt mình. "Oản Oản, vẫn là em nói đúng, chỉ cần có tiếng nói thì lúc nào muốn đòi lại công bằng cho mình đều được." "Thật ra thì trước kia anh ta đã có một đoạn thời gian ngày qua ngày lòng tràn đầy oán giận, cảm thấy ông trời thật sự rất bất công, hận đời các loại, nhìn công việc tâm huyết của mình bị người khác chiếm đoạt. Thế cho nên thiếu chút nữa đánh mất tâm tính của bản thân mình. Cuối cùng, chính lời nói của Oản Oản đã làm cho anh ta bình tĩnh trở lại. Để anh ta đem tinh lực đặt ở trong tác phẩm của mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, rồi nhìn tinh thần phấn chấn của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt cũng nhu hòa không ít, giải quyết là được rồi. Buổi tối cùng em về nhà ăn cơm đi. Diệp Mộ Phàm, được rồi. Buổi tối, Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm về đến nhà. Lương Uyển Quân làm một bàn đầy thức ăn. "Kiều Đình, anh uống ít thôi." Diệp Thiệu Đình ý cười đầy mặt nói. "Không có việc gì, hôm nay anh vô cùng cao hứng." Bắt thấy Oản Oản càng ngày càng hiểu chuyện, ngay cả Mộ Phàm cũng bắt đầu trững chạc hẳn lên. Sự nghiệp có khởi sắc, trong lòng của ông không khỏi thấy vui mừng và yên tâm. Loại vui mừng yên tâm này Dù có lấy bất kỳ thành tựu nào trước đây mà mình đạt được cũng đều không cách nào so sánh. Là ba có lỗi với các con, để cho các con chịu nhiều khổ cực như vậy, Diệp Thiệu Đình rất rõ ràng. Còn đường tương lai phía trước của hai đứa con mình sẽ có bao nhiêu gian nan? Diệp Oản Oản ngọt ngào mở miệng đáp, "Ba, ba đang nói nhăng nói cuội gì đó. Ba là người ba tốt nhất trên thế giới này á. Nếu như không phải bởi vì cô, ba của cô làm sao có thể tới bước đường như ngày hôm nay được?" Đối với những người trong vòng danh lợi này thì cốt nhục thân tình không đáng nhắc tới. Có bao nhiêu người có thể làm được giống như Diệp Thiệu Đình? Vì con gái của mình không một chút do dự nào buông tha hết thảy chứ. Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình, mặt đầy vẻ tự ái, nhưng khi nhìn về phía con trai mình, nhất thời lại nghiêm mặt nói: "Tiểu tử thối, cái khuyết điểm này của con rốt cuộc lúc nào có thể thay đổi hả? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi lái xe chậm chậm một chút." Thế mà con lại khom khom không nghe. Con xem con một chút đi. Xe đắt tiền như vậy, nói phá hủy là bị hủy liền. Chúng ta phải đền bao nhiêu tiền đây? Diệp Ngộ Phàm nghe lời phàn nàn của ba mình xong, nhất thời đau khổ không dứt ôm lấy đầu. Diệp Oản Oản vội mở miệng nói: "Ba, là đối phương mượn rượu đi ngược chiều trước, không phải là lỗi của anh trai. Huống chi xe đã bị hư rồi, mua thêm một chiếc nữa là được thôi. Dù sao chiếc xe kia cũng có chút cũ." Lấy thân phận hiện tại của anh trai cũng nên đổi một chiếc rồi." Diệp Thiệu Đình nghe vậy gật đầu đáp, "Ừ, Oản Oản nói cũng có đạo lý." Diệp Ngộ Phàm chấm chấm chấm. Diệp Ngộ Phàm thật là lệ rơi đầy mặt, "Ba, ba quá thiên vị đi, con đã nói đi nói lại hơn 100 lần rồi nhưng cũng đều vô dụng." Oản Oản chỉ mới nói một chút ba liền nói đúng đúng đúng không dứt rồi. Chương 722 em đối với anh ấy có ý đồ." Lương Uyển Quân phì cười lắc đầu, nhìn con gái và con trai của mình, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hiện tại một nhà bọn họ có thể ngồi ở chỗ này trò chuyện cười nói, thật sự là điều mà bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Lương Uyển Quân hơi hơi trầm xuống, dò dự mở miệng nói, "Đúng rồi, Kiều Đình, ngày hôm qua mẹ có gọi điện thoại qua." Nói, lúc nào Ngộ Phàm và Oản Oản có thời gian rảnh rỗi thì đến nhà cụ ăn một bữa cơm. Nghe được lời của Lương Uyển Quân, sắc mặt của Diệp Ngộ Phàm nhất thời lạnh xuống. Đến đó làm gì, con không đi. Diệp Oản Oản nhàn nhạt liếc Diệp Ngộ mộ Phàm một cái, chậm rãi mở miệng nói, khoảng thời gian này anh con tương đối bận rộn, đoán chừng không rảnh, tháng sau đi, anh à, mấy ngày nay anh nhớ đi chọn chút đồ tặng cho ông nội bà nội. Nhớ để tâm chọn một chút nha. Diệp Mộ Phàm tức khắc đổi giọng, "Ưm, anh biết rồi." Lương Nguyên Quân bật cười bất đắc dĩ, mới vừa rồi con trai bà vẫn còn đang nổi điên thế nhưng chỉ mới nghe oản oản nói vài lời. Kết quả chính nó lại vô cùng nghe lời như vậy, mặc dù hai người bên kia đối với bà không có khả năng thay đổi ý nghĩ của mình. Nhưng bà không hi vọng oản oản và Mộ Phàm bởi vì bọn họ mà bị làm liên lụy. Với cái tính tính này của Mộ Phàm, nếu ở chung chỗ với mẹ con Diệp Y, quá dễ dàng thua thiệt, cũng còn may hiện tại có Oản Oản ở bên cạnh hỗ trợ khuyên nhủ mẫu phàm. Để cho bà an tâm không ít, nhìn con gái mình càng ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện, trong lòng của Lương Uyển Quân so với ăn mật còn ngọt hơn. Quan tâm hỏi, "Oản Oản à, gần đây con cùng A Cừu có khỏe không?" Vì để cho ba mẹ yên tâm, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Ừ ừ, vẫn khỏe, con sắp kết thúc việc học ở trường rồi." Qua một thời gian ngắn nữa hai đứa con chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài chơi. Diệp Mộ Phàm nghe xong, vẻ mặt khẩn trương nói: "Hai người các em một mình đi với nhau sao? Như vậy sao được, anh cũng phải đi." "Không được." Diệp Oản Oản trực tiếp cự tuyệt. Diệp Mộ Phàm mặt nghiêm nghị: "Oản Oản em quá ngây thơ rồi. Du lịch một mình cái gì chứ? Tên kia nhất định là có ý đồ gì đó không tốt đối với em." Diệp Oản Oản liếc anh trai một cái. "Đúng vậy." Đương nhiên là có ý đồ. Bất quá, là em có ý đồ đối với anh ấy, cho nên không cho phép anh đi cùng em. Diệp Mộ Phàm, chấm chấm chấm, đi đi, trước chết anh rồi mà. Ngày thứ hai, sự việc được truyền thông và báo chí thêm dầu thêm mỡ truyền ra bên ngoài. Bất kể là truyền thông hay là người đi đường, tất cả đều nghiêng về Diệp Mộ Phàm, người có tài lại dáng dấp đẹp trai, hiện tại thân phận lại ở vị trí cao. Cho nên chỉ có ai không có việc gì để làm rảnh rỗi mới nói xấu anh ta mà thôi. Nếu không phải là nói xấu, vậy khẳng định là thật sự có chuyện như vậy rồi. Trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản đang tại lật xem tài liệu giám định một nhóm ngọc thạch. Tiếng gõ cửa vang lên, "Mời vào, Diệp tổng giám." Nhìn người tới, ánh mắt của Diệp Oản Oản không dễ dàng phát hiện lóe sáng. "Mạn Châu, ngồi đi, có chuyện gì sao?" Trống lại ánh mắt của Diệp Oản Oản khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mạn Châu nhất thời đỏ bừng. Đứng ở đó do dự hồi lâu, mới nhăn nhó mở miệng nói: "Cái đó, Diệp tổng giám Felix xanh ta, có giúp tôi đem đồ vật cho anh sao?" Ngón tay của Diệp Oản oản nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn làm việc. Nghe vậy mở miệng nói: "Số điện thoại của cô." Mặt của Thẩm Mạn Châu nhất thời đỏ hơn, giọng nói hơi có chút ai oán: "Người ta đợi cả một đêm, đều không đợi được điện thoại của anh." Diệp tổng giám, anh có phải rất ghét tôi hay không? Diệp Oản oản ho nhẹ một tiếng, hơi có chút nhấc đầu nhéo mi tâm của mình một cái. Loại chuyện cự tuyệt con gái này, cô thật sự đúng là không có kinh nghiệm á. Đương nhiên rồi, cô cũng không có khả năng có kinh nghiệm nha. Đàn ông ngược lại đơn giản hơn, cô có thể không có chút chướng ngại tâm lý nào nói ra khỏi miệng. Nhưng đối phương lại là cô gái đáng yêu lại ủy diệu như thế này. Cô thật sự không thể hạ quyết tâm làm ảnh hưởng đến cuộc đời của cô gái này được. Chương 723. Trùng nhìn nơi này nè. Diệp Oản Oản suy nghĩ nửa ngay tìm từ, sau đó mở miệng nói: "Mạn Châu, cô là một cô gái tốt." Thẩm Mạn Châu nhất thời càng ủy khuất, "Tôi không muốn anh nói tôi là người tốt." Diệp Oản Oản, "Hây, vào giờ phút này, cửa chính truyền thông quang rượu đã được fan bao quanh. Một chiếc xe bảo mẫu dừng lại nơi cửa. Một chàng trai mặc tây trang màu đen phong cách anh cất bước đi xuống. Lạc Thần vẫn trước sau như một áo sơ mi trắng và quần jean xuất hiện. Diệp Ngộ phàm bước xuống tiếp sau đó. Phong cách của anh ta đã bắt đầu thay đổi, lại bớt đi một phần cấm dục, một thân trang phục kinh điển, chọc cho những người ái mộ muốn phun máu sôi trào. A a a, Lạc Thần, Lạc Thần, Lạc Thần. Lạc Thần em yêu anh, người yêu duy nhất của tôi Lạc Thần, ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ quên. Trọng nhìn nơi này, À à à, bởi vì kinh long 2 được phát sóng, hiện tại con người của lạc thần bùng nổ, trực tiếp một đường bước vào hàng ngũ diễn viên nam trẻ tuổi. Ngay ở lúc tiếng thét trói tai của những người ái mộ liên tục vang lên. Bên trong xe bảo mẫu, lại một người đi xuống, cùng húc vẫn một đầu tóc dối sốc xách nhuộm màu hoa anh đao. Nhưng tạo hình từ đầu tới cuối đều đã được Diệp mộ phàm sửa đổi qua. Không còn là hình ảnh màu mẻ sáng trói làm mù mắt người nhìn nữa mà chú trọng hơn vào tính thưởng thức cùng cá tính, khí chất phách lối bướng bỉnh không thay đổi chút nào, nhưng đã không có chút gì của vẻ thiếu náo nữa, hấp dẫn một đám người từ nhỏ đến lớn, cung Húc sửa sang lại cổ áo, mặt coi thường lên tiếng, chậc chậc, đầu năm nay phen thật là càng ngày càng không có phẩm vị, một mặt nhăn nhó có gì để nhìn đâu chứ, nói xong, liền mỉm cười hướng về phía những người ái mộ lên tiếng chào, chào mọi người, cái bộ dáng mỉm cười kia So với ánh mặt trời còn trói mắt hơn Đáng yêu đến bất ngờ Còn mang theo mấy phần tả ác câu người nữa chứ Chỉ có một từ để diễn tả cảnh này mà thôi quá tuyệt vời À à à à à à Cung húc cung húc Rất đáng yêu Tôi muốn sinh con cho anh à Trời ạ trời ạ Tôi muốn bất tình Lấy được nhiệt tình của những người ái mộ xong Cung húc cuối cùng mới có chút hài lòng Tôi nói hai vị tổ tông của tôi ơi Nhanh vào đi thôi Nếu không chờ lát nữa bảo an đều không ngăn được nữa đâu. Hai người tiểu tình cùng đồng tử vội vàng che chở hai người này tiến vào trong cao ốc công ty. Cung Húc và Lạc Thần nhìn nhau đầy vẻ chán ghét, cũng không nói chuyện, cùng nhau trầm mặc đứng ở chỗ dành riêng trong thang máy. Cung Húc từ trước đến giờ là một người không thích gõ cửa. Đến cánh cửa phòng làm việc của Diệp Oản Oản, trực tiếp xoạt một cái mở cửa ra, "Diệp ca, em đã về rồi." Một dãy kế tiếp người ngoài cửa liền nhìn thấy Trong phòng làm việc, Thẩm Mạn Châu đang ôm Diệp Oản Oản, cung húc, "Ê, Lạc Thần, chấm chấm chấm, bốn con mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi." Cung Húc là người phản ứng lại nhanh nhất, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. "Ôi chao mi ơi, mạnh mẽ như thế a a a a." Mới vừa đóng cánh cửa, Cung Húc liền bắt đầu gào lên, sau đó hưng phấn không thôi mà ghé sát mặt vào khe cửa với ý đồ nhìn lén. Sau lưng Chân mày của Lạc Thần nhíu chặt, hiển nhiên là đối với hành vi của Cung Húc rất không đồng ý. Phát hiện tầm mắt khinh bì của Lạc Thần, Cung Húc liếc cậu ta một cái, "Cắt, nhịn cái gì, giả bộ cái gì, chẳng lẽ cậu không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì sao?" Anh ta bây giờ lòng vô cùng hiếu kỳ và nộ tung rồi. Rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra a? Diệp ca không phải là công sao? Làm sao lại cùng Thẩm Mạn Châu, hử? Cùng lúc đó, trong phòng làm việc Diệp Hoàn hoàn quả thật là nhức đầu không thôi, không cần nghĩ cũng biết Cung Úc cái người náo tàn nào đó sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì rồi. Thật ra thì mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, chính là Thẩm Mạn Châu bị cô từ chối sau đó có chút kích động, nhào tới ôm cô một cái mà thôi. Cô không có chút phòng bị nào, liền bị ôm lấy, ai biết vừa lúc đó, Cung Úc đột nhiên đẩy cửa phòng tiến vào cơ chứ. Chương 724 kiều con gái yêu thích. Đúng, thật xin lỗi. Có phải là gây thêm phiền toái cho anh hay không?" Thẩm Mạn Châu một mặt xin lỗi nói. "Không có việc gì, tôi sẽ tự mình giải thích." Diệp Oản Oản đưa một tờ khăn giấy tới. Một lát sau, Thẩm Mạn Châu từ bên trong đi ra. Cung Húc đã sớm trông mòn con mắt, vừa nhìn thấy người đi ra, nhất thời giống như đánh cướp, tay đem người kéo đến góc tối không người bên trong hỏi. "Ôi chao không nhìn ra được a Thẩm Mạn Châu, cô thích Diệp ca sao?" Thẩm Mạn Châu bị cự tuyệt, tâm tình thật sự không tốt, trừng mắt liếc anh ta một cái đáp lại. "Không được sao?" "Được được được, dĩ nhiên là được. Diệp ca của tôi đẹp trai như vậy, đến cả tôi cũng động tâm, cô thích anh ấy cũng không phải là chuyện rất bình thường sao?" "Tiến triển như thế nào rồi hả?" Cùng húc gấp gáp dò hỏi, Thẩm Mạn Châu vẻ mặt đờ đám, chỉ cần nhìn biểu tình liền biết mọi chuyện không có tiến triển thuận lợi liền nói. "Diệp tổng giám hoàn toàn chính là người không gần nữ sắc." Cung Húc chấm chấm chấm, nghe thầm mạn châu ai oán than phiền. Cung Húc tỏ vẻ, đó là đương nhiên, người ta thích đàn ông á. Cô gái ngốc ạ, con ngươi của Cung Húc nhanh như chớp chuyển động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra một nụ cười đễu. Hừ hừ, hiện tượng tốt a, hiện tại số lượng con gái thích diệp ca càng ngày càng nhiều, không làm được có thể đem diệp ca kéo trở về đây. Anh ta thực sự rất không thích cái người đàn ông khí thế âm trầm đó. Cùng Diệp ca không có chút nào xứng đôi mà. Nghĩ tới đây, Cung Húc nhìn thầm Mạn Châu, lời nói ý vị sâu xa mở miệng, "Mạn Châu à, cô đã nghĩ cách làm sao để theo đuổi và nắm Diệp ca trong tay mình chưa?" Tinh thần mặt mày của thầm Mạn Châu đang xa sút nhất thời nhìn sang anh ta hỏi lại, "Chẳng lẽ anh biết sao?" Cung Húc vỗ ngực, một mặt kiêu ngạo, "Đó là điều đương nhiên, tôi chính là nghệ sĩ dưới tay được sủng ái nhất của Diệp ca." tất nhiên hiểu rõ sở thích của anh ấy nhất rồi. Lạc Thần chấm chấm chấm. Cung Húc trợn mắt nhìn Lạc Thần, "Làm gì? Cậu có ý kiến gì sao?" Vẻ mặt cho dù có ý kiến cũng không thèm phản bác. Lạc Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái. Không có phản ứng đến anh ta, chỉ bất quá cũng không tự chủ nhìn Cung Húc, muốn biết câu trả lời kia. "Sở thích của Diệp ca sao? Cậu ta quả thật không biết, Diệp ca rốt cuộc thích gì, kiệu con gái gì? Anh nói mau đi." Thẩm Mạn Châu thúc giục, Cung Húc nhìn cô ta, chậm rãi mở miệng, "Cô nói cho tôi biết trước, trước kia cô dùng cách nào để theo đuổi Diệp ca?" Mặt của Thẩm Mạn Châu nhất thời đỏ lên, "Tôi tôi để cho Felix giúp tôi đưa số di động của tôi cho anh ấy." Cung Húc hỏi tiếp, "Sau đó, còn gì nữa không?" Thẩm Mạn Châu đáp, "Sau đó tôi vẫn luôn chờ điện thoại, kết quả chờ đến sáng hôm nay cũng không đợi được nữa. Tôi liền đến tìm Diệp tổng giám." Cung Húc vẫn đang chờ nghe tin tức bái quái, nhưng nghe đến đó một mặt đầy thất vọng, không còn, chỉ có như vậy thôi sao? Thẩm Mạn Châu rậm chân nói. Đúng vậy, anh còn muốn như thế nào nữa chứ? Tôi để cho Felix giúp tôi làm trung gian, điều này đã lấy hết tất cả dũng khí của tôi rồi đó, có được hay không hả? Cung Húc than thở, không ngừng lắc đầu khoát tay. Ha, không được không được, cái này hoàn toàn không được a. Cô có biết Diệp Ca thích kiểu con gái gì sao? Nói nhảm, chính là không biết mới hỏi anh mà, anh rốt cuộc có nói hay không? Đừng thừa nước đục thả câu nữa." Thẩm Mạn Châu tức giận mở miệng, "Lại đây, tôi cho cô biết." Cung Húc ngoác ngoác ngón tay. Thẩm Mạn Châu lập tức tiến tới. Cung Húc kéo dài âm thanh, thần thần bí bí mà mở miệng, "Tôi cho cô biết, Diệp ca á, thích lãng mạn nha, càng lãng mạn càng tốt, càng cười mở càng tốt, càng chủ động càng tốt." Thẩm Mạn Châu chấm chấm chấm. Giống như Lư đãng không để tâm nhưng Lạc Thần cũng đang veỉnh tai lên nghe lén. Chấm chấm chấm, Thẩm Mạn Châu sững sốt một chút, mặt đầy trần chờ hỏi lại, anh chắc chắn chứ? Nhìn bộ dạng của Diệp tổng giám, hẳn là thích kiểu người ngọt ngào đáng yêu đơn thuần tự nhiên chứ. Chương 725, làm sao buổi tối lại tới? Cung húc giọng điệu khẳng định nói, sai, sai hoàn toàn, cho nên đây chính là lý do cô thất bại đó. Hiểu chưa, Thẩm Mạn Châu vẫn có chút không quá tin tưởng. Thực sự sao, vẻ mặt của Cung Húc giống như là đang nói chân lý. Chính xác trăm phần trăm, cho nên, yên tâm to gan lên đi cô em của tôi. Thấy Cung Húc nói khẳng định như vậy, cộng thêm anh ta lại là nghệ sĩ tương đối gần gùi của Diệp Bạch. Thẩm Mạn Châu cuối cùng cũng tin tưởng, vẻ mặt bỗng nhiên tình ngộ nói. Tôi còn tưởng rằng Diệp Ca thích rè đặt một chút, kỳ ra là như vậy. Hắc hắc, còn lại cũng không cần tôi dạy cho cô đi. Hiểu hiểu rồi, cảm ơn Cung Húc, nếu thành công tôi sẽ cho anh bao lì xì." Thẩm Mạn Châu biểu tình đương nhiên sẽ trả công nói. "Khách khí, khách khí." Sau khi Thẩm Mạn Châu rời đi, chân mày của Lạc Thần nhíu chặt nhìn về phía Cung Húc. "Cậu lại đang nói nhăng nói cuội gì đó?" Cung Húc liếc anh ta một cái. "Tôi ở nơi nào nói bậy chứ? Cậu biết Diệp ca không thích lãng mạn sao?" Lạc Thần muốn mở miệng, nhưng lại không cách nào phản bác được chấm chấm chấm, mặc dù cậu ta là nghệ sĩ của Diệp ca, Diệp ca hết thảy đối với cậu ta đều rất hiểu biết, nhưng cậu ta đối với Diệp ca lại biết rất ít. Sau khi tám chuyện xong, Cung Húc mới đẩy cửa tiến vào. Diệp ca hắc hắc hắc, diễm phúc không cạn nha. Diệp Oản oản quét mắt nhìn vẻ mặt hề hề của Cung Húc, tiện tay ném tới một tờ báo. Qua thông tin trên tờ báo lại là hình ảnh của Cung Húc cùng một nữ minh tinh nào đó. Cung Húc nhất thời không dám coi thường Gào một tiếng kêu lên, Diệp Ca, oan uổng a, lần này là cô gái kia ác ý đụng chạm em, người ta rất kén chọn đó có được không? Làm sao có thể để ý đến kiểu người này được chứ? Ban đêm, đế cảnh châu Giang, Diệp Oản Oản lướt mắt nhìn danh sách thẩm định một nhóm phỉ thúy ngọc thạch trên bàn uống trà. Sau đó đem một xấp tài liệu thật dày từ trong tay tư dạ Hàn chuẩn bị cho cô tiện tay ném qua một bên. Trước kia cô nói với ba mẹ phải đi du lịch Thật ra thì chính là cô muốn đi Myanmar một chuyến. Cô ở tại tập đoàn tư thị thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, chính là chọn mua nguyên thạch. Đây là công việc đầu tiên cô làm với vị trí là chủ mỗ tương lai. Dĩ nhiên là cực kỳ quan trọng. Bất quá, loại đồ thạch này, đừng nói là cô hiện tại bắt đầu học thêm để bù lại những kiến thức mà mình thiếu. Kì coi như cô là chuyên gia cao thủ, cũng không thể nói là có thể kiếm bộn tiền được, nhưng cô vẫn lựa chọn nhiệm vụ có độ nguy hiểm rất lớn này. Diệp Oản Oản vẫn đang trầm ngâm suy tư, lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hừ, Tư Dạ Hàn nhanh như vậy đã tới. Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Kết quả, cánh cửa vừa mở ra, lại phát hiện người vừa tới không phải là Tư Dạ Hàn, mà là Thẩm Mạn Châu. Mạn Châu, nhìn người mới tới, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, cũng còn may là cô còn chưa có thay đổi quần áo. Bất quá, Đã trễ như vậy cô ấy còn tới nơi này làm gì? Diệp Diệp tổng giám, tôi có thể vào không? Thẩm Mạn Châu mặc một bộ áo khoác màu đen rộng lớn, cả người bao lại chật chẽ. Mời vào. Sau khi vào phòng, Diệp Oản oản rót cho Thẩm Mạn Châu một ly nước. "Mạn Châu, trễ như vậy còn qua đây, là có chuyện gì gấp sao?" Thẩm Mạn Châu thoạt nhìn tựa hồ có chút hẩn trương, bưng ly nước lên ực ực uống hơn phân nửa ly. Nghĩ đến lời dặn dò của cung hộ, Vì vậy cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp ca, anh thực sự không thể suy nghĩ tới tôi một chút nào sao? Diệp Oản Oản sững sốt một chút, hóa ra là vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng ban ngày rõ ràng cô đã nói rất rõ rồi mà. Làm sao buổi tối lại tới nữa rồi hả? Trên mặt của Diệp Oản Oản xẹt qua một tia hoài nghi. Ngay sau đó tính khí vô cùng nhẫn nại mở miệng nói, "Mạn Châu, cô hẳn là biết nguyên tắc của tôi đi." Chương 726. Mau mặc quần áo vào. Thẩm Mạn Châu gật đầu liên tục, "Tôi biết, tôi đương nhiên biết đến điều đó chứ. Trong giới giải trí này có người nào không biết Diệp ca anh không dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ dưới quyền của mình chứ?" Nhưng Diệp ca anh chớ hiểu lòng, "Tôi không phải là có ý đó. Tôi không muốn anh an bài cho tôi bất kỳ gì, cũng không có muốn anh sử dụng quy tắc ngầm với tôi. Tôi chỉ là rất đơn thuần, rất đơn thuần." Thẩm Mạn Châu mặc dù không nói ra khỏi miệng, Nhưng Diệp Oản Oản chỉ cần nghe đến đó thôi đã rõ cô ấy muốn gì rồi. Cô ấy không có ý định chơi đùa quy tắc ngầm, chỉ đơn thuần muốn ngủ với anh mà thôi. Quả thật là đủ đơn thuần mà. Thẩm Mạn Châu nói xong, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sau đó đưa tay đang che ở trên đai lưng của áo khoác mình nói. "Diệp tổng dám?" Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày, đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, chỉ thấy một dãy kế tiếp Tay thầm mạn châu kéo một cái, áo khoác liền mở ra. Bên trong thầm mạn châu lại chính là chống không. Chỉ mặc một bộ đồ hết sức hấp dẫn, nổi, y dài, tình, thú, chấm chấm chấm, dịp hoàn hoàn, chấm chấm chấm, trong đầu của dịp hoàn hoàn giống như cuốn lên một trận sóng thần. Tì em đi, em gái, cô cũng quá chủ động rồi đó. Rõ ràng ban ngày còn đang mất tự nhiên, thế nào vào buổi tối lại đột nhiên họa phong đột biến. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Dù là Dịch Oản Oản lãnh đạm lại bình tĩnh, vào lúc này cũng trợn tròn mắt, mãnh liệt sặc ho lên, ngay lúc Dịch Oản Oản bởi vì quá lờ mờ bức bách mà trong đầu ong ong vang dội. Chỉ lệch cách một tiếng, cửa trước đột nhiên truyền tới âm thanh khóa cửa mở ra, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, mẹ nó, xong đời cô rồi á? Vào lúc này có thể tiến vào phòng, hơn nữa còn có chìa khóa trực tiếp mở cửa chỉ có thể là một người mà thôi. Chờ Diệp Oản Oản phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi. Tư Dạ Hàn đã cất bước đi vào, hơn nữa liếc nhìn tình huống trong phòng khách, Diệp Oản Oản chấm chấm chấm. Trong nháy mắt nhìn thấy rõ hình ảnh trong phòng khách, con ngươi của Tư Dạ Hàn chợt co rút nhanh chóng, sắc mặt khó coi đến cực hạn, mà Diệp Oản Oản lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất, nhặt lên cái áo khoác bên cạnh chùm lên người Thẩm Mạn Châu bao kín lại. Sau đó nhanh như mũi tên vọt tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Đưa tay ra, một cái bịt lại ánh mắt của Tư Dạ Hàn rồi nói. Nhắm mắt lại, a lúc này Thẩm Mạn Châu cũng phát hiện có người đi vào. Sợ đến kêu lên một tiếng. Trong phòng khách, tình cảnh hỗn loạn, "Dở ạ, đây gọi là chuyện gì a?" Diệp Oản Oản quả thực là sứt đầu mẻ trán mà. Một bên đứng như chết nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn không cho anh mở mắt. Một bên nhìn về phía Thẩm Mạn Châu mở miệng nói, "Mạn Châu, Cô mặc quần áo xong, bây giờ rời đi, người này là bạn của tôi, sẽ không nói ra đâu." Thẩm Mạn Châu xấu hổ tăng lên, vẫn không quên lời cung húc dặn dò. "Diệp tổng giám tôi, tôi là thật sự là yêu thích anh." "Em gái, chớ nói gì nữa cầu xin cô đó." Cũng còn may là Mạn Châu còn kiêng kỵ đến chuyện trong phòng còn có người khác. Nên Thẩm Mạn Châu không có chờ lâu, nói xong liền mặc quần áo từ tế, nhanh chóng rời đi, cuối cùng Thẩm Mạn Châu cũng đi rồi. Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa hạ can si, sau lưng mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng. Mấy giây sau, Diệp Hoàn Hoàn nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy Thư Dạ Hàn vẫn như cũ đứng ở chỗ trước cửa. Nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới cảnh mới vừa rồi Thư Dạ Hàn có khả năng thấy được cái gì đó. Diệp Hoàn Hoàn dù đang sợ hãi chuyện Thư Dạ Hàn có thể thức giận đều quên sạch. Bởi vì chính cô đã giận đến không chịu được nữa. Vì vậy, bạch bạch bạch vọt tới. Tư Dạ Hàn, anh làm sao đi vào cũng không gõ cửa? Cho dù có chìa khóa, anh giàu gì cũng nên gõ cửa một cái. Anh thấy được gì rồi đúng hay không? Khẳng định thấy được rồi á? Anh thấy được bao nhiêu? Hừ, tức chết em rồi. Chương 727. Trong mắt của anh chỉ nhìn thấy em. Tư Dạ Hàn mở mắt ra. Không cho mở ra, em còn đang tức giận đấy. Diệp Oản Oản lập tức nói. Thật ra thì, mặc dù Diệp Oản Oản là ôm lấy thái độ phát giận trước để bảo vệ mình. Nhưng nghĩ đến chuyện Tư Dạ Hàn thấy được cái gì đó, trong lòng cũng không quá thoải mái. Tư Dạ Hàn lại lần nữa nhắm chặt hai mắt lại, mặt không thay đổi mà mở miệng nói: "Tu hồi ngay ý tưởng lung tung trong đầu của em lại đi. Anh không thấy những thứ kia đâu." Diệp Oản Oản bĩu môi, gạt người, rõ ràng chính là thấy được Nếu không thấy thì tại sao vẻ mặt mới vừa rồi của anh lại đáng sợ như vậy được chứ? Đây hoàn toàn là nói dối không chớp mắt mà. À không đúng, lúc vào đây anh ấy đang nhắm mắt mà. Bộ dáng tư Dạ Hàn nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Thật sự là quá dụ hoặc người khác mà. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung, tư Dạ Hàn trầm mặc một hồi sau đó đột nhiên mở miệng. Không có, anh chỉ thấy được em thôi. Lẽ ra Đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một người phụ nữ lấy điệu bộ này xuất hiện trong phòng người yêu của mình. Tức giận hẳn là anh, kết quả, nha đầu này lại như ác nhân một phen cáo trạng trước. Cộng thêm bộ dạng mặt nhỏ nhắn kia vội vã cuống cuồng ghen tuông. Trong nháy mắt làm cho lửa giận của anh dập tắt, cái này là lần đầu tiên cô vì anh mà thể hiện sự ghen tuông của mình, cho dù biết, khả năng này chẳng qua chỉ là do cô muốn phát tiết. Nhưng trong lúc tức giận này, cũng không biết có mấy phần thiệt giả, nhưng trái tim vẫn không nhịn được vì đó lay động, nghe nói như vậy, Diệp Oản oản trực tiếp sợ ngây người. A, thế mà cô còn được Tư Dạ Hàn nói lời tỏ tình cho mình nữa rồi hả? Đây là tình yêu trong truyền thuyết sao? Trong mắt của anh không thấy được người khác, chỉ có nhìn thấy em mà thôi. Thật sự là không dễ dàng. Được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tư Dạ Hàn nói cô có thể trực tiếp nghe hiểu lời tỏ tình vẫn là cho chút mặt mũi tốt rồi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị hào phóng tha thứ tư Dạ Hàn. Kết quả, một giây kế tiếp, chỉ nhìn thấy tư Dạ Hàn đã mở mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vô cùng có lực uy hiếp rơi vào trên mặt của cô. "Cho nên, em giải thích chuyện này đi." Diệp Oản Oản nhìn ánh mắt bắt đầu muốn hỏi tội của đại ma đầu liền ấp úng đáp. "Tay, thực sự là cảm động không quá một giây mà." Diệp Oản Oản hoàn toàn không dám động đậy cười khổ ha ha mà đứng ở đó nói: "Bảo bối à, anh sẽ không ăn giấm của một cô gái chứ? Đúng không?" Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn đã là câu trả lời của anh, không có loại giấm nào anh không thể ăn. Diệp Oản Oản cố gắng lấy bình tĩnh đáp: "Cái này không thể trách em nha. Em thì là vào buổi sáng em đã từ chối không tiếp rồi. Em cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi như thế nữa." Lại nói thêm là em cũng không thể có chức năng đó a. Cô ấy coi như muốn có quan hệ với em thì em còn có thể đem cô ấy làm ra như thế nào được chứ? Còn có a, bởi vì sai lầm của anh là không gõ cửa, dẫn đến chuyện anh lại có thể thấy được thân thể của người phụ nữ khác. Em cũng rất tức giận, cho nên chúng ta hòa nhau có thể không? Nghe được câu em cũng rất tức giận này của Diệp Oản Oản, thần sắc của Tư Dạ Hàn cuối cùng hòa hoãn mấy phần. Quét mắt nhìn tài liệu dày đặc khắp nơi trong phòng khách. Ngay sau đó mở miệng nói, Ngày bốt lên đường, em chuẩn bị xong chưa? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. A, đã tương đối đầy đủ rồi. Tư Dạ Hàn ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cầm lên một quyển sách chuyên ngành nói, đều xem xong rồi sao? Thế mà cô không hề để ý đến câu hỏi của Tư Dạ Hàn. Chỉ một mực bày ra tư thế anh phải bồi thường cho cô. Nhất thời mặt Diệp Oản Oản đầy đau đớn đến mức không muốn sống nữa nói, "Ừ, đừng a." Những ngày qua em vẫn luôn nhìn những thứ này, đầu của em cũng sắp hỏng luôn rồi. Hiện tại em chỉ muốn nhìn anh thôi nha. Kết quả, Tư Dạ Hàn lại có thể cũng không màng đến chuyện đó nữa. Gọi cô qua nói, lại đây. Diệp Oản Oản nhanh chóng tề thốt nói, "Bảo bối, anh yên tâm đi, nếu em đã dám từ trong tay Tần Nhược hi đoạt lấy nhiệm vụ này, thì chắc chắn sẽ không để cho anh thất vọng đâu, nhất định sẽ làm cho anh thỏa mãn." Thật đấy. Chương 728: Kỹ thuật diễn xuất vô cùng cao siêu. Thật ra thì cũng không thể trách chuyện Tư Dạ Hàn không yên tâm về cô được. Tiếp trước Tư Dạ Hàn phí tâm phí sức vì cô mà chuẩn bị bao nhiêu con đường nhưng tất cả đều bị cô làm bậy làm hỏng. Nhưng lần này, cô tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Ngày hôm sau, trong phòng họp tập đoàn Tư thị, Tư Dạ Hàn ngồi ở ghế chủ tịch, bên tay trái là Diệp Oản Oản một thân mặc đồ công sở màu xanh tay nắm tay lâu như vậy rồi ai cũng đã biết đến mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên Tư Dạ Hàn chính thức mang Diệp Oản Oản đến công ty. Hơn nữa chức vị còn là trợ lý đặc biệt của anh nữa chứ. Tư Dạ Hàn để cho cô muốn nhúng tay vào ngành nào cũng được. Muốn cô có thể trong thời gian nhanh nhất quen thuộc với tình hình bên trong của công ty, tích lũy kinh nghiệm cùng mối quan hệ giao tiếp với người khác. Chào mọi người, sau này còn xin được chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Hoàn oản tự nhiên hào phóng đứng dậy, đơn giản lên tiếng nói chuyện, bởi vì hiện tại có Tư Dạ Hàn ở nơi này, cho nên bất kể người nào ở phía dưới kia có tâm tư yêu ma quỷ quái trong lòng hay có ý tưởng không tốt gì, chỉ trên mặt tất cả mọi người đều vẫn thể hiện sự nhiệt tình hoan nghênh. Tần Nhược Hy là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, bởi vì thân thể của Tư tổng không thích hợp với bốn ba đường dài. Lần này đi bên Myanmar, là do tôi thay mặt xuất ngoại. Diệp Oản Oản mở miệng nói, chuyện đi Myanmar vốn đã chỉ định Tần Nhược Hy, nhưng bây giờ lại bị Diệp Oản Oản chặn ngang một cước đoạt mất. Tần Nhược Hy bộ dạng lại không có chút nào khó chịu. Vẻ mặt bình thường mở miệng nói, lần đi Chu mua ngọc này, bên tôi đã chuẩn bị không ít tài liệu, thị trường điều tra cũng đã làm một chút, trợ lý Diệp nếu có cái gì không biết, có thể bất cứ lúc nào tới hỏi tôi. Lời này vừa nói ra, không phải là đang muốn nhắc nhở mọi người. Diệp Oản Oản là đang muốn cướp công lao của cô ta sao? Diễn xuất của Trần Nhược Hy đã phô ra, Diệp Oản Oản tự nhiên cũng đi theo, làm như về cái gì cũng đều không rõ đáp. Ha ha, cảm ơn tổng giám Trần, tôi đây sẽ không khách khí. Phía dưới những người ủng hộ Trần Nhược Hy, nhìn thấy Diệp Oản Oản lớn lối như vậy, vào lúc này cũng gần như không đè ép được lửa giận của mình nữa. Nhưng nhìn Tư Dạ Hàn đang nhàn nhạt ngồi đằng trước, liền run như cầy sấy ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Chỉ có thể người sau theo người trước nói lấy lời hay. Mặt của Diệp Oản Oản lạnh đi trông thấy, đột nhiên cảm thấy những người quản lý cấp cao này cũng không dễ dàng. Không chỉ nghiệp vụ phải vượt qua cửa ải, kỹ thuật diễn xuất còn phải vô cùng cao siêu. Tư Dạ Hàn, tan họp, trợ lý Diệp, cô tới phòng làm việc của tôi một chút. Vâng, mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ đau khổ, đuổi theo bóng lưng lạnh lùng cứng rắn phía trước. Hay, khẳng định là đối với cô lại suy nghĩ linh tinh rồi. Đối với cô cứ như vậy không yên lòng sao? Ngày hôm qua đều đã cảm giam với cô đến hơn nửa đêm. Bây giờ còn không buông tha cô sao? Mới vừa rồi trong lúc họp, không ai dám nói một chữ, đến lúc không có ai, tất cả những điều muốn nói đều nói ra toàn bộ, tổng giám tần chính là bị Hồ Ly Tinh như vậy chèn ép sao? Nhìn người phụ nữ có hình dáng yêu tinh quyến rũ đó, Đàn ông liền muốn ăn cô ta, coi như là boss của chúng ta cũng không ngoại lệ, coi như boss thích cô ta, vậy cũng không thể thiên vị lợi hại như vậy được chứ. Chuyến đi đến Myanmar lần này vốn phải là do tổng giám Trần đi, cô ta ngược lại tốt rồi, vừa đến công ty liền đem chuyện của người khác đoạt đi. Tổng giám Trần cùng boss là Thanh Mai trúc mã, cô ấy đương nhiên là không muốn cùng với cô ta đối địch nha. Chà chà, đêm khuya, Trần gia, trong sân để một cổ bàn trà tầm thấp, cạnh bàn trà là một tấm đệm hình tròn để ngồi. Tần Nhược Hy ngồi trên tấm đệm đó pha trà. Nhìn Tần Nhược Hy với bộ dáng bất động như núi, có người không nén được tức giận. "Nhược Hy tiểu thư," tay của người phụ nữ kia càng duỗi càng dài, hiện tại thậm chí đã bắt đầu nhúng tay vào công việc của công ty rồi. Còn cố ý đoạt chuyện trên tay tiểu thư, thật sự là quá đáng mà." Sắc mặt Nguyên Sinh âm hiểm nói. "Nhược Hy tiểu thư," Tôi đã sớm điều tra, người phụ nữ kia đối với Đỗ Thạch hoàn toàn một chữ cũng không biết, lại còn nói khoác mà không biết ngượng chủ động xin đi nữa chứ. Chúng ta chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn, cũng đủ để cho cô ta đem chuyện này làm hư hại. Đến lúc đó. Chương 729, nhất định khiến tiểu thư hài lòng. Tần Nhược Hi nghe vậy, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta, ra lệnh nói, cái gì cũng không cho phép làm. Nguyên Sinh nghe xong có chút nóng nảy, cái này đều đã đến mức khi dễ muốn đi lên đầu của tiểu thư rồi. Chẳng lẽ tiểu thư còn phải tiếp tục nhịn xuống nữa sao? Bắt thấy Thập Nhất và Phong Huyền Diệp đi theo phía sau Diệp Oản Oản chiếm hết chỗ tốt, lời ích của Tần Nhược Hy cũng dần dần chịu ảnh hưởng. Hắn ta đương nhiên cuống cuồng lo lắng. Không đợi Tần Nhược Hy mở miệng, Tiết Lệ ở một bên vẻ mặt khinh thường nói: "Hừ, ngu xuẩn, lần này đi đến Myanmar đánh cược ngọc" Lúc trước Như Khi tiểu thư cũng đã sớm làm vô số chuẩn bị. Người phụ nữ kia coi như thành công, thì đó cũng là công lao của Như Khi tiểu thư, cùng với cô ta có quan hệ gì chứ? Người của công ty lại không phải là người ngu, sẽ không biết đến điểm này hay sao? Nguyên Sinh nghe xong, tâm tình lúc này mới hòa hoãn mấy phần, lẩm bẩm mở miệng nói, "Đây cũng đúng, cô ta cướp công lao của Như Khi tiểu thư như vậy, sẽ chỉ để cho người khác đối với cô ta càng thêm phẫn cảm mà thôi." đáy mắt của Thiết Lệ thoáng qua một vẻ sáng, đến lúc đó chúng ta tùy tiện lợi dụng chuyện này một chút, cũng đủ để cho người có lòng với cô ta mất hết. Tần Nhược hi nhấp một ngụm trà, lần này anh đi cùng, nên làm như thế nào? Biết không, Thiết Lệ vội mở miệng đáp, nhờ khi tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến tiểu thư hài lòng. Đảo mắt đã đến ngày xuất phát, bên trong phi trường lớn quốc tế, một đám người dịu ảo ảo và phong huyền diệp đang ngồi chờ máy bay. Lần này Diệp Oản Oản đi đến Myanmar, trừ thiết lễ cùng đoàn chuyên gia giám định Ngọc Thạch đi theo. Kỳ Phong Huyền Diệp cùng 10 mỹ thành viên ám đội thập nhất cũng cùng nhau đi theo. Bởi vì lần này hành trình hơi vội vàng, lại là tạm thời quyết định, cho nên đám người Diệp Oản Oản cũng không có đặt trước máy bay riêng. Chờ khoảng nửa giờ, đám người Diệp Oản Oản mới lên chuyến bay đi tới Myanmar. Lúc này trên chuyến bay Trừ người của Diệp Oản Oản còn một đôi vợ chồng trung niên mang theo bé trai 11-12 tuổi. Từ Đế Đô đến Myanmar, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng 5 giờ. Diệp Oản Oản ngồi lên máy bay, ở trong tiếng vang ầm ầm cất cánh của máy bay, ánh mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, dần dần ánh vào mí mắt của cô là hình ảnh vạn dặm quang đãng của trời xanh. Từng tia mỏi mệt chạy lên não, hai con mắt của cô khép hờ. Một phút kia tia hắc ám bao trùm toàn bộ đôi mắt. Kiếp trước đã qua trượt tràn vào trong đầu của cô. Kiếp trước, Tư Dạ Hàn cũng bởi vì thân thể bị ốm bệnh, cho nên không có đích thân đi đến Myanmar được. Cuối cùng là do Tần Nhược Hy thay mặt đi. Bản thân của Tần Nhược Hy đối với chuyện có liên quan đến đá quý cũng có chút nghiên cứu. Cộng thêm lần này là cô ta thay mặt Tư Dạ Hàn đi đến Myanmar thu mua đá quý. Cho nên, tiếp trước khi Tần Nhược Hy lên đường, Cô ta đã cố ý tìm hiểu cụ thể rõ ràng đối với giá cả đá quý trên thị trường Myanmar. Có thể nói, kiếp trước Tần Nhược Hy đi đến Myanmar lòng tin chàn đầy. Nhưng không ai từng nghĩ tới, khi đó ngành nghề đá quý tại Myanmar dường như xảy ra một chút chấn động. Tần Nhược Hy tuy đã làm đủ mọi chuẩn bị trước khi đi đến đó. Nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống tình cảnh mất hết vốn liếng. Cụ thể chi tiết, Diệp Hoàn Hoàn không có nhớ rõ. Kiếp trước. Mặc dù cô theo chân đoàn người Tần Nhược Hy cùng nhau đi đến Myanmar, nhưng đám người Tần Nhược Hy chưa bao giờ để cho cô nhúng tay vào bất kỳ chuyện liên quan đến đá quý nào cả. Ngay cả trong ngày thường cũng chỉ để cho cô đi theo một bên, chưa bao giờ để cho cô tham dự qua bất kỳ vấn đề mang tính trực chất nào cả. Có thể nói, tiếp trước dịp oản oản đi Myanmar, chính là một bình hoa di động có cũng được không có cũng được mà thôi. Đám người Tần Nhược Hy căn bản chưa từng để cô ở trong mắt Mặc dù là như như thế. Có đều ở kiếp trước khi Diệp Oản Oản đi đến Myanmar, toàn bộ hành trình cũng luôn chăm chú theo nhìn hồi lâu. Cho nên đối với chuyến đi liên quan đến đổ thạch lần này, trong lòng cũng có thêm vài phần chắc chắn. Chương 730. Nhóc con, Diệp Oản Oản tuy không hiểu rõ trên ngành về đổ thạch này, nhưng hai chữ đổ thành này có dính đến chữ đánh cược. Cho nên đại khái cũng đều có một chút vận may ở bên trong. Kể cả với những người trong ngành đồ thạch, mài dũa hơn mấy chục năm, kinh nghiệm lão làng như thế nào hay kỹ xảo phong phú hơn người ra sao đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không dám ra cửa khoe khoang tài năng của mình. Nếu không, ngành nghề đồ thành này chỉ sợ ngay từ trăm năm trước đã mất tích rồi. Lúc đó trên thế giới này, há chẳng phải khắp nơi đều là phú hào sao? Từng hình ảnh từ kiếp trước thoáng qua trong đầu của Diệp Oản Oản. Không bao lâu sau, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ từ từ lướt qua. Cô từ bên trong chiếc túi nãy giờ mang theo người mình, lấy ra một quyển sách có liên quan đến Đỗ Thạch, chuẩn bị ngoan ngoãn làm theo sự dặn dò của Tư Dạ Hàn, trước tiên tìm hiểu rõ một chút về nền tảng Đỗ Thạch. Nhưng cô chỉ mới đem quyển sách kia lật được 3 4 trang, một cái tay chợt xuất hiện trên sách của cô, đột nhiên cái tay kia giật lấy cuốn sách của cô. Diệp Oản Oản hơi sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy, lấy cuốn sách của cô, lại là bé trai ước chừng 11-12 tuổi kia. Thằng bé đó không có chút nào cảm giác được chuyện mình đang làm là không đúng. Tự ý cầm cuốn sách kia, nghênh ngang rời khỏi chỗ của Oản Oản sau đó như muốn trở về vị trí của mình. Diệp Oản Oản chợt nhìn về phía thằng bé rồi nói, "Người bạn nhỏ, có thể đem sách trả lại cho chị được không?" T Dựa vào cái gì mà tôi phải trả cho chị?" Thằng bé không cho là đúng quay đầu hỏi lại, trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thấy đứa bé trai này trợn mắt lên nhìn cô quả thực có chút không biết nên nói gì nữa. Trước đây ở trên Weibo thấy qua không ít tin tức có liên quan đến những đứa nhóc như thế này. Không nghĩ tới, hôm nay cô lại gặp một vật thể sống ngay trước mắt mình. Trước kia cô và Tư Dạ Hàn đã bàn luận về vấn đề có liên quan đến con cái rồi, Cho nên hiện tại thấy cảnh này thật sự không thể trách cô có cảm giác không quá vui vẻ với đứa bé như thế này được. Trắng trợn cầm đồ của người lạ, không những không có chút ánh náy nào, lại coi đó là một chuyện đương nhiên nó muốn làm gì cũng được. Dù nhìn thấy cảnh đó nhưng đôi vợ chồng chung niên ngồi ở bên cạnh kia, đối với hành động của cậu con trai mình, lại coi như không nghe, không thấy cũng như không có bất kỳ hành vi ngăn lại nào cả càng không có nửa điểm muốn giải thích với Diệp Oản Oản chuyện đang xảy ra hoặc ý tứ ánh náy. Hai người là người giám hộ của cậu bé này sao? Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lên, nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên đó hỏi. Đúng thế đấy, có chuyện gì nào? Người phụ nữ vóc người có chút phát tướng, ánh mắt sắc nhọn lông mày lạnh đạm, không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Con của cô cầm đồ của tôi. Diệp Oản Oản nói, nghe xong, người phụ nữ kia khinh thường cong khóe môi. Quét mắt nhìn cuốn sách mà con mình mới lấy được một chút. Sau đó, xem thường nói, không phải chỉ là một cuốn sách thôi sao, tôi thấy cô là người lớn rồi. So đó với một đứa trẻ làm cái gì cơ chứ, cho con tôi mượn xem một chút thì có chuyện gì đâu. Lại nói, loại sách này, cô xem có hiểu không? Một câu nói của người phụ nữ này, quả thực làm cho Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói nữa. Cái này thật đúng là, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con chuột thì đào hang mà, ba mẹ dạng nào sẽ nuôi dưỡng ra con cái mình dạng đó." Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thập Nhất chợt rời khỏi chỗ ngồi của mình, trầm mặt một cái, không nói hai lời, trực tiếp từ trong tay cậu nhóc kia, đem sách đoạt lại, "Chú dám cướp sách của tôi." Cậu nhóc nhìn sách trong tay mình bị người khác đoạt đi, nhất thời tức giận, gần như là theo bản năng nhấc chân lên, muốn đạp về phía đùi của Thập Nhất. Bước chân của Thập Nhất hơi hơi di chuyển một cái, cậu nhóc kia ngay cả ống quần của anh ta cũng đều không có chạm đến được một chút nào. Sắc mặt của Thập Nhất càng ngày càng âm trầm, híp mắt, nhìn cậu nhóc không biết sống chết kia lạnh lùng nói, nhà ai lại có thể dạy ra đồ mất dạy như vậy thế này. Chương 731: Trên đường đi gặp cực phẩm, cậu nhóc bị Thập Nhất trầm mặt gầm một tiếng, ngay lập tức sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có chút nào trột dạ lại trực tiếp ủy khuất quay mặt sang nhào vào trong ngực của mẹ mình nói: "Mẹ, chú ta mắng con, anh đang làm gì vậy?" Nhìn thấy con trai nhà mình bị ủy khuất, người phụ nữ trung niên đâu còn để ý đến chuyện ai đúng ai sai nữa. Trực tiếp đứng dậy, hướng về phía vai trái của thập nhất đẩy đẩy rồi nói: "Anh đừng đừng là một người đàn ông, lại làm chuyện khi dễ một đứa con nít thì có bản lĩnh gì chứ? Anh là người có mẹ sinh không có cha nuôi, đồ phế vật, cái gì cơ?" Đứa con nít sao? Đứa nhỏ này đều đã mười mấy tuổi rồi, còn có thể coi là một đứa con nít được sao? Cô còn đẩy nữa, có tin tôi sẽ đánh cô hay không?" Hàn Quang trong mắt thấp nhất lóe lên. Anh ta bình sinh mặc dù không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng đối với loại người không biết lý lẽ như người phụ nữ ở trước mắt này, Hàn cũng không muốn xem đó là phụ nữ nữa. Chuyến bay đi đến Myanmar này có thể sử dụng máy bay tư nhân mà đến nhưng hiện tại hoàn hoàn tiểu thư không muốn tạo tiếng đồn. Lung lạc lòng ngươi, cho nên không thể quá đặc biệt hóa chuyến đi này được. Nếu không lại phải chịu cảnh miệng lưỡi thế gian. Cậu đánh tôi sao?" Người phụ nữ kia nhất thời cao giọng lên tiếng. "Cậu là một người cao lớn thế mà lại muốn ra tay đối với một đứa trẻ và một người phụ nữ tay không tấc sắt sao? Cậu có còn biết từ xấu hổ viết như thế nào hay không hả? Tới đây, cậu đánh tôi thử xem. Cậu là cái thứ gì vậy?" Khi dễ đàn bà và con nít, người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói một lời bỗng nhiên đứng dậy. Vung quyền làm bộ muốn đánh về phía thập nhất, nhưng một quyền này còn chưa kịp hạ xuống, mười mấy thành viên ám đội ngồi trên máy bay ngay lập tức đứng lên. Mười mấy người đàn ông thân hình cao lớn cùng nhau đứng dậy. Đối với hiệu quả trị giác ở trong máy bay khép kín cỡ này càng dễ thấy hơn. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt người đàn ông trung niên liền có chút ngây ngẩn. Bốn phía mấy chục con mắt nhìn chằm chằm trên người của ông ta. Cái cảm giác như đang ngồi trên bàn trong, nhất thời làm cho người đàn ông đang giương quả đấm ở giữa không trung đứng nguyên ở chỗ đó, hồi lâu cũng không có thể đánh xuống được. Tiếng cãi vã bên này truyền tới sự chú ý của mấy tiếp viên hàng không. Thấy trên máy bay xảy ra chuyện, tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới, dùng từ ngữ tốt đẹp, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngăn chặn lại sự mâu thuẫn này. Ban đầu đôi vợ chồng trung niên kia thể hiện sự kiêu căng phách lối của mình là do nghỉ oẳn oẳn chỉ đi một mình. Ai ngờ bọn họ cũng không nghĩ tới bên cạnh cô lại còn có nhiều người như vậy. Lập tức cũng không dám tiếp tục ồn ào nữa, thuận thế mượn lời khuyên của tiếp viên hàng không, xem như là bậc thang bước xuống của mình, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. "Mẹ Kiếp, chờ đến Myanmar đi, chúng ta lại đến tìm mấy người này tính sổ." Người đàn ông trung niên mặc sù đã ngồi xuống, Nhưng khẩu khí kìm nén kia lại vùi ở ngực, khóe mắt của ông ta quét qua từ trên người đám người Diệp Oản Oản. Lạnh giọng nói, "Đồ con mắt không tròng, ngay cả lão tử cũng dám chọc, nhìn xem lão tử đến lúc đó không giết chết bọn mày không làm người." Thập nhất lười cùng một nhà toàn những người cực phẩm cỡ này nói nhảm. Đem sách liên quan đến Đồ Thạch giao cho Diệp Oản Oản. Sau đó, ám chỉ những ám vệ khác ngồi xuống. Mà tiết lệ cùng đoàn chuyên gia kia cũng không có ai nói câu nào, chẳng qua chỉ lạnh mắt nhìn náo nhiệt này mà thôi. Diệp Oản Oản cầm lấy sách, cũng không nói gì nhiều, xem chuyện mới xảy ra như một đoạn nhạc ngắn mà thôi, nên cũng chưa từng có ý định muốn để ở trong lòng. Tới chiều hôm ấy, lần này chuyến bay cuối cùng đã đến chỗ cần đến, Myanmar, Thành Há, nhóm người Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống máy bay không bao lâu. Một nhà ba người trên máy bay cũng tới chỗ này. Các người nhiều người nên thấy rất chảnh đúng không? Chờ đấy đi. Đôi vợ chồng chung niên hung ác trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Diệp Oản Oản quả thực lười so đo với mấy người kiểu này. Ngay cả phản ứng muốn trả thù cũng không có, rồi cùng đám người thập nhất lấy hành lý, đi về chỗ cửa ra vào sân bay, còn chưa chờ mấy người Diệp Oản Oản đi ra khỏi sân bay. Một người đàn ông đeo kính mặc áo đen, nhanh chân bước tới. Trong tay còn giơ lên bảng hiệu có ghi tên đám người bọn cô như muốn đón bọn họ vậy. Chương 732. Thành Đồ Thạch, thập nhất và Thiết Lệ tiến lên, cùng người mới tới chào hỏi, nhìn qua như đã quen nhau. Sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau, người đàn ông áo đen đó liền ý cười đầy mặt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Khách khí mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, cô thật sự đã đến rồi, tôi gọi là Mã Binh." là bạn của Hứa Dịch tiên sinh tại Myanmar, được biết lần này Diệp tiểu thư đại giá đến đây, Hứa Dịch tiên sinh đặc biệt dặn dò để tôi tới tiếp đón mọi người. Nghe vậy, Diệp Oản oản gật đầu. Trước lúc tới Myanmar, Hứa Dịch cũng đã cùng cô nói qua chuyện này rồi. Người gọi là Mã binh này, tại thành hát vô cùng có danh tiếng và tiếng nói, nghe nói hắc bạch lưỡng đạo đều có chân tay của anh ta. Hơn nữa đối với đổ thạch cũng có kinh nghiệm phong phú, Thành hát ở Myanmar được xưng là thành đô thạch, đô thạch mang lại một nguồn lợi nhuận kết sù, đủ để mang đến phồn vinh với huyên náo cho tòa thành này. Nhưng bên trong này cũng là thành phố rất hỗn loạn, an ninh trật tự nơi này vô cùng hỗn loạn, thuộc về nơi rồng rắn lẫn lộn, tự bản thân mình phải bảo vệ chính mình mà thôi. Có câu nói là, thế lực lớn đến mấy cũng không nên ép buộc đám rắn độc. Nếu như chỉ dựa vào đám người thấp nhất và phong huyền diệc, vẫn còn có chút không ổn. Dù sao bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, Hứa Dịch mới nhờ đến sự giúp đỡ của Mã binh. Mã binh ở thành hát thập phần nổi danh, trụ thành phần anh chị ở đây, có Mã binh bên cạnh cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Anh khỏe chứ? Mã binh tiên sinh, làm phiền anh rồi." Diệp Oản Oản nhìn phía Mã binh cười nói, "Ôi, Diệp tiểu thư, cô là chủ mẫu tương lai của tư gia. Tôi có thể vì Diệp tiểu thư làm việc, thật sự đó là phúc khí của tôi." Hơn nữa, tôi và Hứa Dịch là bạn thân giao. Năm đó, nếu như không phải là do có Hứa Dịch trợ giúp, tôi đã sớm đói chết tại Myanmar rồi." Mã Binh sảng khoái cười nói. Diệp Oản Oản cũng không khách khí nữa, mọi người đi theo Mã Binh, nhanh chân rời khỏi sân bay, dọc theo con đường đi. Diệp Oản Oản hỏi thăm Mã Binh một chút tình huống ở thành hát và đổ thạch. Mã Binh dĩ nhiên rất sảng khoái mà trả lời từng câu cho Oản Oản. Thành hát ở Myanmar, được xưng là thành đổ thạch, nhưng cũng là nơi nguy hiểm lớn nhất, không giống với đổ thạch phổ thông khác. Đổ thải ở thành hát, tất cả các đổ thạch đều là phỉ thúy. Giá trị phỉ thúy bây giờ cực cao, trên thị trường quốc tế đều có giá trị lớn vô cùng. Với mức lợi nhuận lớn như thế, từng người một đều muốn đến đây, hy vọng mình có thể giàu lên trong nháy mắt. Vì thế số lượng người đến thành hát nhiều không kể xiết. Hơn nữa, đổ thạch của thành hát cũng là nơi có đồ thạch đắt tiền nhất trên thế giới. Không nơi nào sánh bằng, tất cả đồ thạch nơi này đều là được quyết định dựa trên màu sắc của kích cỡ viên đá lớn hay nhỏ. Đồ thạch phổ thông quốc nội chỉ có giá dao động từ mấy ngàn tới mấy chục ngàn một cân mà thôi. Nhưng ở Myanmar, thành hạt này, giá cao hơn không chỉ là một chút, thậm chí cao đến mấy trăm ngàn một cân. Nếu như cân một cục đá trên trăm cân, lúc đó cần tiêu tốn ngàn vạn nhưng một khi mở ra bên trong không có thạch, vậy thì xem như là đã mất hết vốn liếng rồi. Ở thành hát, chỉ có hai trường hợp đối với người đổ thạch là phát tài trong một đêm, hoặc là phá sản chỉ trong nháy mắt mà thôi. Những người đổ thạch này, vì muốn nhanh chóng giàu lên, đã có biết bao nhiêu người táng ra bại sản, kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể tại một phút khi mở thạch ra mới có thể biết được. Bọn họ đánh cược bằng tài sản cũng như tính mạng của mình để chờ đợi giờ phút huy hoàng kia. Ha, Diệp tiểu thư, đổ thành này là kinh doanh, hoặc là một đêm trượt sổ, không thì chính là mất hết vốn liếng." Mã binh bước nhẹ bước chân tới trước người Diệp oản oản, nói: "Thật ra thì, mấy tháng trước, một nhà ở thành hát chúng tôi đổ ra được một khối đá lớn 300 cân. Bất luận là theo màu sắc, phẩm chất, cũng đều được coi là cực phẩm, giá cả lên đến 40 vạn một cân, ai cũng nói rất có thể khai thác ra được phỉ thúy thượng hạng." Không bao lâu sau, một vị phú thương mang theo đoàn chuyên gia giám định đồ thạch đến đây. Tốn hơn 100 triệu mua khối cự thạch này. Diệp tiểu thư, cô đoán xem kết quả thế nào? Như thế nào á? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, vẻ mặt cảm thấy hứng thú truy hỏi. Nhưng mà trên thực tế, kết quả chuyện này, lúc ở tiếp trước khi cô tới Myanmar cũng đã nghe nói qua rồi. Chương 733. Cô dám đánh tôi sao? Mã binh vỗ đùi, nói: "300 cân đá tốn rất nhiều tiền, hơn 100 triệu đó, kết quả sau khi đập ra bên trong không có thứ gì hay ho cả." Tài phú thương kia ngay trong ngày hôm đó liền tự tòa lầu hơn 30 tầng nhảy xuống. Cú nhảy đó, đối với loại tin tức này, Diệp Oản Oản cũng 10 phần bất đắc dĩ. Một khối đổ thành này coi như là người nắm giữ thủ đoạn cực kỳ phong phú cùng chuyên nghiệp, cũng không dám nói có thể thu lợi được một cách hoàn toàn. Nhưng những người đó so với người bình thường đã có lợi thế tốt hơn rất nhiều lần rồi. Ở thành hát, tình huống như phú thương kia tuyệt đối không phải là số ít. Kiếp trước, Tần Nhược Hy đã bỏ ra công sức chuẩn bị biết bao nhiêu lâu, nhưng kết quả vẫn thảm bại mà trở về. Nếu không phải là do tài sản của tư gia hùng hậu, đổi thành các phú thương khác, với tình trạng mất nhiều tiền như thế, họ liền mất hết tất cả can đảm mà sống tiếp sợ là chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên đường đi Mã Binh vừa nói cho Diệp Oản Oản nghe chuyện ở thành hát, vừa đưa đoàn người Diệp Oản Oản dẫn tới khách sạn tốt nhất thành hát. Sau đó, nhanh chóng đem mọi người an bài xong, Mã Binh liền vội vã rời đi. Diệp Oản Oản để cho Phong Huyền Diệp và đám người thập nhất nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lại hoàn toàn rồi mới tiếp tục tiếp việc mà mình muốn làm. Ở trong phòng khách sạn, Diệp Oản Oản sắp xếp hành lý xong, sau đó đứng ở trước cửa sổ sát đất, Nhìn phía dưới tòa nhà chọc trời lượng người qua lại đông như nước. Đầy suy tư, Thành Hát ở đất nước Myanmar này, trừ ngành nghề đổ thạch tương đối văn minh ra thì cũng có những chỗ vô cùng hỗn loạn khác. Thành Hát ở tại phía Bắc Myanmar, thuộc về khu vực nhạy cảm, thậm chí có không ít phần tử vũ trang ở đây. Một thành phố hỗn loạn, nắm giữ cơ duyên cực lớn, có thể nói là khắp nơi đều là hoàng kim, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, cũng sẽ bị chôn xương nơi xứ lạ. Nguy hiểm và cơ hội cùng nhau tồn tại, nơi này là nơi có đống đảo người đổ thạch nên trong lòng làm gì có người tốt được. Chẳng qua là dù biết nơi này không tốt nhưng ai cũng lao vào. Không biết đã chôn bao nhiêu là hài cốt của những người táng gia bại sản ở đây rồi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Bỗng nhiên kéo Diệp Oản Oản trở về hiện tại, ngay lập tức, chân mày của Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhìn nơi phát ra âm thanh, ngoài cánh cửa phòng cứng rắn. Giờ phút này bị tiếng đập tác động vang lên những tiếng ầm ầm. Ầm, bất quá trong nháy mắt, cửa phòng khách sạn đã bị người đập vỡ, cửa phòng bị phá ra, hơn 10 mấy người thanh niên trực tiếp ùa vào trong phòng Diệp Oản Oản. Những người thanh niên này, từng người một đều mang dáng vẻ lưu manh, trong tay cầm theo dao gậy gộc, cầm đầu chính là đôi vợ chồng trung niên trên máy bay kia, chính là cô ta, người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản đứng ở trước cửa sổ sát đất. Liên Hồ To chỉ tới. Nói xong, người phụ nữ đó đầy khí thế hung hăng tiến lên, cánh tay nâng lên, trực tiếp đánh xuống hướng Diệp Oản Oản. Ba, nhưng trong nháy mắt ngay khi tay người phụ nữ đó đánh xuống, vẻ mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên đầy bình tĩnh, vẻ hờ hợt không quan tâm lúc trước chợt biến mất, sau đó nắm lấy cổ tay của cô ta. Một cái tát này của người phụ nữ chưa thực hiện được, lại miễn cưỡng bị Diệp Oản Oản giữ cao ở giữa không trung. Cô còn dám chống trả sao?" Người phụ nữ hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản nói, "Cô có tin hôm nay tôi sẽ giết chết cô hay không?" Nghe được lời nói này, trong mắt Diệp Oản Oản hàn quang chợt lóe lên, giơ tay lên đánh người phụ nữ đó một cái vào mặt. Ba một tiếng vang thanh tuy nhất thời vang lên, trên gò má của người đối diện Oản Oản, trong nháy mắt in một dấu năm ngón tay đỏ tươi hằn lên mặt. "Cô dám đánh tôi sao?" Người phụ nữ bị Diệp Oản Oản đánh đứng sững sờ tại chỗ. Có chút không thể tin tưởng được. Có loại ba mẹ như hai người thế này cũng dễ hiểu là tại sao có thể dạy dỗ ra được loại con cái không có phép tắc như vậy. Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói, "Cô cái đồ thối tha này." Người phụ nữ tức giận mở miệng mắng to, ngay khi tiếng nói hạ xuống, một cái bạt tai nữa lại từ tay của Diệp Oản Oản in ở trên mặt cô ta. Không ai nghĩ tới, cô gái ở trước mắt nhìn gầy yếu như vậy, lại có lá gan lớn như vậy, lại có thể thát người phụ nữ trung niên hai cái, làm cho những người đi theo cô ta nhìn đến có chút sững sờ. Chương 734, kết quả bất ngờ, đánh chết cô ta cho tôi. Người đàn ông trung niên là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lúc này hướng về bốn phía quát lên, nghe tiếng nói ông chủ của mình, hơn 10 người thanh niên trong nháy mắt tiến lên. Vây dịp oẳn oẳn lại, Diệp Oản Oản lạnh mắt nhìn những người vây mình ở giữa. Đáy mắt không có chút chấn động nào. Đánh chết cô ta cho tôi. Người phụ nữ che lấy gò má bị đánh sưng đỏ, cao giọng hét, cô gái này lại dám đánh cô ta sao? Ngay sau đó, những người thanh niên kia ngay lập tức mặt như hung thần áp sát nhào qua phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, còn chưa kịp động thủ, mười mấy thân ảnh bất ngờ xông vào bên trong căn phòng. Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệp và mười mấy ám vệ đồng loạt hướng vào giữ phòng. Nhìn những người kia đang đem Diệp Oản Oản bao vây ở trong đó, trong nháy mắt sắc mặt của Thập Nhất trầm xuống. Gian phòng của anh ta ngay bên cạnh phòng của Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi nghe được có động tĩnh lớn, kỳ ngay lập tức nâng lên sự cảnh giác có gì đó không đúng lắm. Lúc này mới dẫn người chạy tới, nhưng không nghĩ tới, người gây chuyện lại chính là đôi vợ chồng cực phẩm trên máy bay kia. Bọn họ dẫn người tìm tới đây muốn trả thù. Ngay sau đó, Thập Nhất phẫn nộ quát: "Các người muốn tìm chết sao?" Người đàn ông trung niên nhìn đám người Thập Nhất, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh nói: "Tìm chết sao? Tôi thấy người muốn tìm chết chính là đám người rác rưởi các người đó. Nơi này là Thành Hát ở Myanmar đó, là địa bàn của lão tử. Các người là thứ gì chứ? Dù là rồng, là chủ ở nơi khác đến cũng phải thu lại móng vuốt cho tôi." Dù hồ báo thế nào cũng phải để mặt tôi vài phần đấy. Hơn 10 người thanh niên đi theo người đàn ông trung niên nhìn thấy đám người thập nhất, mặt đầy vẻ cười lạnh. Chỉ sợ là đám người ngoại quốc ngu ngốc mới tới này, còn chưa biết được người đàn ông trung niên này có thân phận gì đâu. Người này nghe nói là người nằm vùng tại thành hát ở Myanmar của trợ lý hứa dịch ở tư gia nước Hoa. Cho nên ở thành hát cũng có thế lực nhất định, đám ngoại quốc này cũng là số con dẹp trêu chọc ai không trêu, hết lần này tới lần khác lại đi trêu chọc đến người đàn ông trung niên này. Đây không phải là biểu hiện muốn chết sao? Cặp mắt của Thập Nhất hơi hơi nheo lại, nhìn về kiêu căng phách lối người đàn ông trung niên kia. Sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn bốc khói, đánh cho tôi, Thập Nhất cũng không để ý bên kia có bao nhiêu người, trực tiếp mang theo mười mấy ám vệ xông lên. Những người ám vệ này, tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho nên hơn mười mấy người thanh niên như một đám người ô hợp kia, rơi vào trong tay những ám vệ này làm gì có lực mà chống đỡ. Không quá nửa phút, hơn 10 người thanh niên liền bị đánh ngã trên đất, thống khổ rên rỉ liên tiếp kêu rên, làm gì còn có sự kiêu căng phách lối mới vừa rồi nữa. Mắt nhìn thấy người mà mình mang tới, trong chớp mắt thì bị đánh ngã hết, vẻ đắc ý trên mặt của đôi vợ chồng trung niên trong nháy mắt đông đặc băng liệt. Đều là người được huấn luyện sao? Người đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ, mười mấy người này, thân thủ của mỗi một người đều là bất phàm, người bọn họ mang tới đều là lưu manh, đừng nói là muốn phản kháng một vài chiêu, căn bản đều bị nhấn trên mặt đất, không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Thấy vậy, người phụ nữ cao giọng mắng, các ngươi mù mắt rồi sao? Chúng ta là người của tư gia nước Hoa, các ngươi dám đụng đến một cọng lông sợi tóc của chúng ta thử xem. Trong nháy mắt khi tiếng gào của người phụ nữ vừa dứt, nhóm người thấp nhất, nhất thời sững sốt một chút. "Nước hoa, tư gia sao? Người phụ nữ thấy vậy, còn tưởng rằng danh hiệu tư gia này có thể trấn trụ được những người này." Lúc này vô cùng đắc ý nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khôi phục vẻ phách lối mới có vừa rồi. Sau đó nhìn đám người thấp nhất lạnh giọng cười nói: "Bất kể các ngươi là người phương nào, trêu chọc tôi, liền không có kết quả tốt đâu." Nhưng mà ánh mắt đám người thập nhất nhìn đôi vợ chồng này, càng thêm quỷ dị, đứng một bên Diệp Oản Oản cũng thật bị danh hiệu mà đối phương mới nói ra làm cho có chút sợ rồi. Chương 735, chủ mẫu tương lai, nhưng còn chưa đợi đám người thập nhất mở miệng, Mã Binh đã trở lại. Mã Binh mới vừa bước một chân vào căn phòng của Diệp Oản Oản, liền nhìn thấy người bị đánh nằm đầy đất ngoài cửa, sắc mặt tối sầm lại, khi anh ta ngẩng đầu lên, Lúc thấy cặp vợ chồng đang giễu võ dương oai kia, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Chu Sán lão đệ, ghê gớm mà, sao lại gây chuyện lớn như vậy? Mã Binh nhìn về phía người đàn ông Chung Nghiên, cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Mã Binh, vợ chồng Chung Nghiên cả kinh. Vẻ kiêu căng trên mặt nhất thời biến mất hoàn toàn. Người tên Mã Binh này, ở thành hát thế lực cực lớn, hơn nữa còn là anh em với hứa dịch cấp trên của bọn họ. Chỉ có điều bọn họ đang không hiểu Tại sao Mã Binh lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Mã Binh cùng những người này có quan hệ gì đó sao? "Ây, anh Mã." Người đàn ông trung niên không kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt đầy vẻ tươi cười, vội vàng tiến lên, ân cần từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Mã Binh. "Ha ha." Mã Binh cười lạnh, nhìn người đàn ông trung niên đưa thuốc lá tới, cũng không thể nhận nhẹ khẽ lắc đầu nói: "Không được, không được, hiện tại mặt mũi của Chu lão đệ quá lớn." Tôi cũng không dám tiếp nhận thuốc lá của Chu lão đệ được. Anh Mã hình như đang có hiểu lầm gì đó hay không, những người này là người quen của anh Mã sao? Nhìn Mã Binh có vẻ mặt này, trong lòng người đàn ông trung niên thầm cảm thấy không ổn. Trước kia hắn ta mặc dù không có tiếp xúc gì nhiều với Mã Binh, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy thôi, mặc dù Mã Binh cùng hắn ta không quá quen thuộc, nhưng cũng không bao giờ cho hắn ta sắc mặt lớn như thế. Hai người không phải là người dưới quyền của Hứa Dịch sao? Làm sao, đến vị tiểu thư này mà lại không biết vậy? Mã Binh cười lạnh nói, "A, vị này là trong lòng người đàn ông Trung niên giật mình." Lúc này nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương. "Chu lão đại à, cậu hẳn biết lão đại của Hứa Dịch là người nào chứ?" Mã Binh liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, "Biết, biết Hứa lão đại là người của tư gia nước Hoa." Tôi đây sao lại không biết được người đàn ông trung niên thận trọng mở miệng nói. Nếu đã biết, vậy cậu bây giờ đang làm cái gì? Mã binh lạnh giọng hỏi, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Vì tiểu thư trước mắt cậu này, là chủ mẫu tương lai của thư gia đó. Cái gì cơ, người đàn ông trung niên trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chờ sau khi hắn ta lấy lại được tinh thần, liền nhìn chăm chăm Diệp Hoàn Hoàn đang ở phía trước mặt mình lãnh đạm thờ ơ như băng. Còn ngươi đột nhiên rụt lại, mới vừa rồi Mã Binh nói cái gì? Cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia. Giờ phút này này, trong đầu người đàn ông trung niên trống rỗng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất, nếu quả thật như Mã Binh nói, cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia, như vậy, mười mấy người được huấn luyện bên cạnh cô ấy, chính là ám vệ của Tư gia rồi. Khó trách thân thủ của mấy người đó rất giỏi. Mấy chục người bị bọn họ đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy một thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta căn bản không bao giờ nghĩ ra, chủ mẫu tương lai Tư gia lại đi tới thành hát của Myanmar. Mà hắn ta trước đó cũng không có nhận được điện thoại của Hứa Dịch. Hơn nữa, thân là chủ mẫu tương lai của Tư gia, coi như thật sự có tới Myanmar, chắc cũng phải đi máy bay tư nhân mới đúng chứ. Làm sao lại có thể cùng bọn họ ngồi trên cùng một máy bay được? Cái gì mà chủ mỗ tương lai tư gia chứ? Mã Binh, chỉ dựa vào lời anh ta nói thì đó chính là sự thật sao? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng lời anh nói chứ? Giọng nói the thé của người phụ nữ vang lên. Cô không tin sao? Mã Binh trợn mắt, lúc này một cái tát in vào trên mặt của người phụ nữ. Một cái tát này, trực tiếp đem người phụ nữ lăn trên mặt đất chương 736. Xây dựng thế lực, nhìn thấy chồng mình có chút đờ đẫn ngồi liệt trên đất. Người phụ nữ trung niên đẩy tới một cái, "Anh có phải là đàn ông hay không? Vợ mình lại để cho người khác đánh, anh còn ngồi đờ ra đó làm gì nữa vậy? Cô đồ tiện nhân này." Người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần, lúc này tức giận quát một tiếng, một quyền đem người phụ nữ trung niên đánh ngã trên đất. "Ha ha, Mã Binh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nói, Tôi nói Chu lão đệ à, cậu hiện tại không bình thường lắm đâu, con đường làm ăn này rõ ràng đã bị chặt đứt rồi. Hiện tại ngay cả chủ mẫu tương lai của tư gia là Diệp tiểu thư cũng dám đắc tội. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ muốn cậu làm tiểu đệ sai bảo. Cậu cảm thấy có được không? Nghe vậy, người đàn ông trông như mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, đánh chết mình. hắn ta cũng không nghĩ ra. Cô gái này lại là chủ mẫu tư gia. Nếu như biết thì dù cho hắn ta 100 cái lá gan. Hắn ta cũng không dám đắc tội với cô gái này đâu. Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư là tôi không biết, có mắt nhưng mù, Diệp tiểu thư cô đại nhân đại lượng. Nếu tôi biết thân phận của cô, cho dù cô có cho tôi 10000 cái lá gan, tôi cũng không dám a Diệp tiểu thư. Dưới sự kinh hoàng, người đàn ông trung niên trực tiếp rầm quỳ xuống ở trước mặt Diệp Oản Oản. Run run mở miệng, cốt, trong đó một ám vệ, một cước đêm người đàn ông trung niên đá qua một bên dùng danh hiệu của tư gia, ở chỗ này làm mưa làm gió, gan lớn đến mức cánh cửa của Diệp tiểu thư mà ngươi cũng dám phá. Một người ám vệ khác nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh không rất nói, "Như vậy đi, người này để tôi đến giúp đỡ xử lý đi, còn có cả đám hỗn đản này nữa." Mã binh nhìn lướt qua hơn 10 thanh niên đang nằm la liệt dưới đất kia. Phiền toái mã tiên sinh rồi. Diệp Oản Oản khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút giờ khóc giờ cười không nghĩ tới chính mình vừa đến thành hát sẽ gặp phải loại chuyện như thế này, hơn nữa đối phương lại còn là thuộc hạ của Hứa Dịch. Diệp tiểu thư, cô quá khách khí rồi, điều này cũng tại tôi không có phát hiện ra chuyện này sớm hơn." Mã binh thở dài, sau đó hướng về phía ngoài cửa phất phắt tay. Sau đó, mười mấy người đàn ông mặc áo đen xông vào, đem hai vợ chồng trung niên cùng những người thanh niên kia toàn bộ đều mang ra ngoài. Thời điểm hai vợ chồng bị kéo ra khỏi phòng, hai người đó vẫn còn đang không ngừng cầu khẩn xin tha. Nhưng thanh âm kia sớm đã bị bọn họ kéo ra ngoài cách xa, mà dần dần nhỏ xuống. Xử lý tốt con cọp giấy dựa hơi người khác làm mưa làm gió này. Mã binh lúc này mới đến phòng quản lý khách sạn đổi cho Diệp Oản Oản một căn phòng mới. Hơn nữa còn cảnh cáo quản lý khách sạn lo liệu mọi việc về an ninh cho chặt chẽ hơn. Tránh xảy ra tình trạng như lúc nãy. Dù sao, người đàn ông trung niên này có thể tra được số phòng của Diệp Oản Oản, nhất định cũng phải nghe được chút tin tức từ trong khách sạn. Nếu như quản lý này lại không biết nặng nhẹ như vậy, vậy thì không thể giữ lại được nữa, chờ đến khi hết thảy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa lúc này mới rời đi. Bên trong phòng, Diệp Oản Oản xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy toàn cảnh thành hát, trải qua chuyện hôm nay, Diệp Oản Oản càng phát giác tầm quan trọng của thân thể cùng thực lực của bản thân mình. Cô không có khả năng chỉ mãi mãi dựa vào uy danh của tư gia được. Chỉ có tự bản thân mình có thế lực vững chắc mới là tiền đặt cược lớn nhất của cô mà thôi. Nếu như cô có thể nắm giữ cho riêng mình một chút thế lực. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, tựa như là nhớ ra cái gì đó, nhớ mang máng gì trong kiếp trước khi cô đi theo tới thành hát ở Myanmar. Mặc dù là không thường xuyên tự mình đi ra ngoài đi đi lại lại, nhưng cô cũng từ trong miệng những ám vệ kia cũng có nghe được một chút tin tức liên quan tới thành hát. Nghe nói, tiếp trước tại bên ngoài thành hát, có một nhóm thổ phỉ cùng với thế lực ở địa phương chiến đấu ác liệt. Cuối cùng toàn bộ đều bị giết sạch. Nếu như muốn thành lập một nhánh thuộc với thế lực của mình, tựa hồ đây là một khởi điểm rất tốt, nếu như cô có thể cứu được nhóm người thổ phỉ kia, biến thành của mình thì Cặp mắt của Diệp Oản Oản hơi hơi lóe lên. Lúc này, cô mở danh bạ ra, gọi đến một dãy số. Chương 737: Thuê nhóm 5 người, người ngoại quốc rời gạch. Alo, ai ở đầu dây vậy? Gọi tới là muốn mời rời gạch sao? Diệp Oản Oản, rời gạch, tôi là Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm, cái nghề này nghe qua thấy có chút kỳ lạ. Ồ, ông chủ Diệp, cô đổi nghề rồi sao? Muốn mời tôi rời gạch sao? Âm thanh của người ngoại quốc rời gạch có chút cấp bách. Không, không phải vậy, tôi muốn hỏi thăm một chút, anh xác định đây là điện thoại di động của anh à? Diệp Oản Oản thở dài. Rõ ràng người cô đang muốn gặp là một đạo sĩ trẻ mà. Ồ, đây không phải là điện thoại của tôi. Âm thanh người ngoại quốc rời gạch truyền ra. Thần côn, điện thoại của cậu rời ạ, cậu cầm điện thoại di động của lão tử làm gì vậy? Tôi nói nha nếu điện thoại di động của tôi không tìm được, vạn nhất có khách hàng gọi đến muốn tôi đi coi bói cho họ. Trễ nãi chuyện làm ăn của tôi thì dù cậu có rời gạch 1 tháng, cũng không thể bồi thường nổi đâu. Alo, tôi là Thần Hư đạo sĩ. Xem phong thủy hay là coi bói? Cô muốn đến chỗ tôi để coi hay là tôi đến chỗ cô? Nếu tôi đến chỗ cô thì tôi sẽ thu thêm phí đến nhà. Thần Hư đạo sĩ nghe điện thoại rất nhanh chóng nói ra một loạt lời như đã ghi âm từ trước. Diệp Oản Oản không biết nên nói gì nữa, nhưng vẫn cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói: "Vừa không coi bói, cũng không xem phong thủy, Thần hư đạo sĩ, cô có bệnh sao? Vậy cô muốn tìm tôi để làm gì?" Diệp Oản Oản trong lòng than nhẹ một tiếng, tùy tiện nói: "Tôi là Diệp Hữu Danh." "Ơ, hóa ra là cô em Hữu Danh." Thần hư đạo sĩ lập tức đổi giọng nói: "Ông chủ Diệp có cái gì cần tôi chiếu cố sao? Thần hư đạo sĩ lần trước ở đoàn kịch, được sự chiếu cố của Diệp Hữu Danh, diễn vai người chết sau đó cầm được 100 đồng xem như tiền công. Việc đó vô cùng đơn giản mà tiền lại đến rất nhanh. Hôm nay Diệp Oản Oản bỗng nhiên tìm tới anh ta. Đương nhiên Thần hư đạo sĩ cho là lại có vụ mua bán nào mà cần đến sự giúp đỡ của anh ta nữa. Các anh có đủ người không? Diệp Oản Oản cười hỏi. Tất cả đều đang có mặt ở đây. Ông chủ diệp yên tâm đi, có ông chủ diệp chiếu cố, chúng tôi không có mặt cũng phải cố gắng tập hợp cho đầy đủ. Lần này ngay cả đội trưởng của chúng tôi cũng có thời gian rảnh. Cô nói đi, muốn diễn cái gì? Lần này có thể có đủ tiền cho chúng tôi ăn cơm không? Ừ, Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình rồi nói, xác thực là có một vụ, tốt nhất là các anh nên có đủ người. Ngoài ra tôi còn muốn các anh xuất ngoại nữa xuất ngoại sao? Thần Hư đạo sĩ nhất thời sững sờ, giọng nói chợt phát ra vang vọng cả phòng, "Ông chủ Diệp có công việc cho chúng ta, nhưng công việc đó cần chúng ta xuất ngoại, mọi người có muốn tiếp nhận hay không?" Từ trong điện thoại di động truyền tới âm thanh ồn ào. Sau đó, Thần Hư đạo sĩ lại nói, "Ông chủ Diệp, phải đi đến quốc gia nào? Đoàn kịch của cô đi ra ngoài quay ngoại cảnh à? Cứ coi là vậy đi, thành hát ở Myanmar." Các anh xem có rảnh để đi tới đó một chuyến hay không?" Diệp Oản Oản nói, "Đi Myanmar, đội trưởng, chúng ta có đi hay không?" Một lát sau, Thần Hư đạo sĩ mở miệng nói, "Ông chủ Diệp, là như vậy, chúng tôi mặc dù nguyện ý tiếp nhận công việc này từ cô, nhưng chúng tôi không có tiền đi máy bay. Một người vé máy bay qua lại đến 3000 đồng. Chúng ta 5 người chính là 15000 nha. Tôi thanh toán." Diệp Oản Oản nói tiền vé máy bay, không phải là vấn đề về thanh toán nữa rồi. Nếu không thì vậy đi, cô trước tiên gửi cho chúng tôi 15000 đi, Diệp tiểu thư. Cô yên tâm, chúng tôi dù gì cũng là người quen, sẽ không lừa gạt cô đâu." Thần Hư đạo sĩ vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Oản Oản cũng vô cùng dứt khoát, ghi lại số tài khoản của Thần Hư đạo sĩ, sau đó đem tiền vé máy bay chuyển đến tài khoản đó. "Chờ một chút ông chủ Diệp, lần suất ngoại này Chúng tôi cần thêm tiền a, trừ thanh toán tiền vé máy bay, chúng tôi còn muốn thanh toán thêm tiền ăn ở, mỗi một người ít nhất 1000 đồng, nếu không chúng tôi sẽ không đi." Âm thanh của Thần Hư đạo sĩ truyền ra, bộ mặt làm như mình đang nắm giữ được phần thắng nên không có chút nào e dè với Diệp Oản Oản cả. Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rút, chấm chấm chấm, lúc này lại có thể yêu cầu tăng giá tiền nữa sao? Tiền vé máy bay cô đã chuyển rồi. Bây giờ mà cô không đáp ứng cũng không được đi. Chương 738, cuộc gọi video từ tiểu ma đầu. Có thể, yêu cầu của các anh tôi sẽ đáp ứng, hơn nữa mỗi người ngoài 1000 thù lao trên căn bản, tôi sẽ cho các anh thêm 1000 nữa." Diệp Oản Oản nói, "Mỗi một người thêm 1000 là thật sao?" Thần Hư đạo sĩ muốn xác định cho chắc chắn nên hỏi lại. "Đúng vậy, mỗi người thêm 1000, anh nghe không sai đâu." Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ nói lại, cảm giác chính mình cũng không phải là người thích hợp để cùng với mấy người này nói chuyện làm ăn. Nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất mệt mỏi. Ha ha, ông chủ Diệp quả nhiên là rộng rãi. Ông chủ Diệp yên tâm đi, cô có yêu cầu gì chỉ cần cô giao phó một câu. Chúng tôi đều sẽ làm đến nơi đến chốn cho cô. Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rút, nói cặn kẽ những điều mình cần nói cho Thần Hư đạo sĩ sau đó nhanh chóng cúp điện thoại không thể không nói tới, hiệu suất làm việc của nhóm năm người này là cực cao. Trời mới sáng ngày thứ hai khi Oản Oản có mặt tại đây. Bọn họ đã đi tới thành hát, cũng không để cho Diệp Oản Oản đến sân bay đón mình mà tự mình cũng đã tìm được đến khách sạn mà cô ở rồi. Ha ha, hữu danh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhiếp Vô Danh một thân mặc quần áo bình thường, mặc dù là hàng giá rẻ, nhưng mặc ở trên người của Nhiếp Vô Danh lại rất khéo lộ ra vẻ hết sức thoải mái, Nhất Chi Hoa vẫn là ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hùng hục đi theo sau lưng Nhiếp vô danh. Vừa tới căn phòng của Diệp Oản Oản, Băng Sơn Mỹ Nam lấy quan tài sau lưng ra sau đó cả người liền nằm ở trên mặt đất. "Trồng, anh mau dậy đi, ở trước mặt ông chủ Diệp, cũng không cần diễn vai người chết đâu." Nhất Chi Hoa nhìn thấy Băng Sơn Mỹ Nam nằm dưới đất, mở miệng nói, "Nhưng mà, Băng Sơn Mỹ Nam lại không có chút ý tứ nào muốn đứng dậy đứng lên cho tôi, anh không có xương sao?" Nhiếp Vô Danh quát lên. Bị Nhiếp Vô Danh lên tiếng trách mắng, Băng Sơn Mỹ Nam vô cùng không tình nguyện từ trên mặt sàn nhà đứng lên. "Ha ha, ông chủ dịp," dậy dỗ không nghiêm, chê cười rồi, Nhiếp Vô Danh mặt đầy lúng túng nói. "Ồ, không có việc gì, tôi thấy không sao." Dịp Oản Oản cũng thấy có chút lạ, nhìn Băng Sơn Mỹ Nam này, Dịp Oản Oản không khỏi có chút hiếu kỳ. Người này rốt cuộc là làm sao thuyết phục được nhân viên khách sạn để cho anh ta đem quan tài mang vào đây vậy? Ông chủ dịp, lần này có cái gì cần làm vậy? Nhiếp Vô Danh đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, hai chân đong đưa, bộ dáng như người làm ăn đang thương lượng công việc. Ha, tổ tông ngài gọi video tới rồi. Ha, tổ tông ngài gọi video tới rồi. Còn chưa đợi Dịp Oản Oản mở miệng, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh đột nhiên vang lên. Hơn nữa tiếng chuông điện thoại gọi đến rất là kỳ lạ. Nghe tiếng chuông này xong, sắc mặt của Nhiếp Vô Danh nhất thời biến đổi, Thần Hư đạo sĩ và đám người nhất chi hoa cũng chố mắt nhìn nhau, lại là tiểu tổ tông đó gọi đến sao? Ưm, tôi cần nhận điện thoại, Nhiếp Vô Danh ánh náy hướng Diệp Oản Oản cười cười, rồi nhấn nút kết nối video. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua, thấy trên màn hình điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh Một bé trai mặc một bộ đồ Âu phục màu đen theo phong cách anh được chế tác riêng, ngồi ở bên trong một ngôi nhà sang trọng, thật là một đứa bé xinh đẹp dịu ả oản oản đã cố gắng khống độ mê trai của mình nhưng trong nháy mắt cũng bị đứa bé trai trong video hấp dẫn ánh mắt. Gương mặt bé trai này thật giống như được đúc từ ngọc vậy. Không có một chỗ nào không phải là đẹp đẽ tinh xảo. Nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc khuôn mặt nhỏ nhắn với cách biểu hiện đó nhìn qua so với tuổi tác của đứa bé rất không thích hợp. Diệp Oản Oản đứng ở sau lưng Nhiếp Vô Danh, tò mò lén lén đánh giá bé trai. Kết quả, một giây kế tiếp, đúng lúc cùng cậu bé bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt khi bốn mắt nhìn nhau, Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đứa nhỏ này, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy? Diệp Oản Oản vừa nghĩ vừa quan sát thì bị bé trai trong video Nhìn một chút, nhất thời sững sốt hơn nhiều. Thân thái này, tướng mạo này, khí chất này, cái khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị không cảm xúc không dính khối bụi trần gian này. Thật giống như phiên bản thu nhỏ của Tư Dạ Hàn a. Quả thật là quá thần kỳ. Chương 739. Cô là mẹ con sao? Cô là mẹ con sao? Đôi mắt của bé trai vốn không dao động chút nào nhưng từ khi nhìn thấy Diệp Oản oản lại nổi lên một tia rung động. Ha cái gì? Mẹ con sao? Diệp Oản Oản bị câu hỏi của đứa bé làm cho bối rối. Cô còn chưa có lập gia đình đó, lấy ở đâu đứa con trai lớn như vậy được? Nhưng nếu như cô có đứa con xinh đẹp như vậy, cô thật đúng là không ngại mà nhận a. Tiểu tổ tông của cậu ơi, con cũng chớ nói lung tung nữa. Đây là khách hàng của cậu, không phải là mẹ con." Nhiếp Vô Danh nghe xong vội la lên. "Ồ, vậy sao?" Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Đôi mắt của bé trai lại lần nữa trở về bình thường. Cho nên nói, mẹ con còn chưa có tìm được, đúng không? Đứa bé nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ không nói ra lời được. "A, con có thể hiểu như vậy, nhưng chúng ta đã có manh mối." Nhiếp Vô Danh nhìn thấy nụ cười của tiểu tổ tông nhà mình, không khỏi có chút chột dạ. "Những lời này, cộng thêm lời hôm nay cậu nói, đã là lần thứ 10 rồi." Mặt đứa bé không chút thay đổi nói. À khủ khủ đừng có gấp, cậu nhất định sẽ tìm mẹ cho con mà, nhiếp vô danh thở dài nói. Cho nên, cậu tính tùy tiện tìm một người phụ nữ giả làm mẹ con. Đứa bé nói, còn chưa đợi nhiếp vô danh tiếp tục mở miệng nói. Đứa bé đã lạnh đảm thở ơ cắt đứt, rồi nói tiếp, qua mấy ngày nữa con sẽ đích thân đi đến nước hoa. Trước thời gian đó, tốt nhất cậu nên tìm được ba mẹ con. Nếu như con thực sự qua bên đó thì con sở tinh thần của cậu sẽ suy sụp đấy. Nói xong, đứa bé cũng không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội mở miệng. Nhìn Diệp Oản Oản thêm mấy lần rồi sau đó bình tĩnh cúp điện thoại. Diệp Oản Oản vốn còn muốn nhìn thêm mấy lần nữa, nhưng phát hiện ra video đã bị cắt đứt. Đứa bé này mặc dù không bao nhiêu tuổi nhưng khí thế mà nó mang lại quả thật rất lớn a. "Con của anh à?" Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản hỏi xong, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, cô thật sự là có chút kinh ngạc, không nhìn ra được vì đội trưởng không đáng tin cậy này lại có một đứa con trai xinh đẹp như vậy. Ha, dáng dấp kia thật là xinh đẹp thật đáng yêu. Nhiếp Vô Danh nghe vậy không còn gì để nói, nếu anh ta có đứa con trai đáng sợ như vậy thì anh ta không còn muốn sống nữa đâu. Là con trai của em gái tôi." Nhiếp Vô Danh trả lời. "Vậy cậu bé không biết mình mẹ sao?" Vẻ mặt Diệp Hoãn Hoãn vô cùng cổ quái mới vừa rồi cậu bé đó rõ ràng nhìn cô chằm chằm rồi kêu lên một tiếng mẹ, chẳng lẽ ngay cả mẹ ruột của mình cũng chưa từng nhìn thấy sao? Has Nhiếp Vô Danh ra vẻ cảm thán vỗ đầu một cái rồi nói, "Một lời khó nói hết à, như là trước đây cũng không có người nào để kể ra chuyện này." Bây giờ Nhiếp Vô Danh kéo Diệp Oản Oản lại, đem toàn bộ những điều mà mình cất giấu bao lâu kể cho Oản Oản nghe. "Em gái và tôi từ nhỏ đã rời khỏi nhà, thật ra ban đầu" Trong nhà tôi đã định sẵn cho nó một vị hôn phu rồi. Nhưng ai biết được nha đầu chết tiệt kia chính là không trở về nhà. Còn ở bên ngoài tìm một người đàn ông, sau khi sinh con ra liền mất tích tiểu tổ tông của tôi. Đừng nói là không biết mẹ mình như thế nào, ngay cả bà nó cũng không biết dáng dấp ra sao nữa. Ha, Diệp Hoãn Oản, chấm chấm chấm, hai người cha mẹ này thật đúng là đủ hiếm có, lại có thể để cho con ruột của mình bơ vơ. Không nơi nương tựa như thế, thật sự là điều không phải ai cũng làm được đâu. Cô em hữu danh, cô không biết đứa nhỏ này có bao nhiêu khó chịu không, nó quá lợi hại quá dọa người mà, vẻ mặt Nhiếp Vô Danh như đưa đám. Qua mấy ngày nữa, tiểu ma đầu kia muốn đến nước Hoa, anh ta lại không tìm được Nhiếp Vô Ưu. Vậy thật sự phiền toái đã tới rồi. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh giống như nghĩ tới điều gì đó, một đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Oản Oản, chiếu lấp lánh. Cô em hiểu danh à, không bằng, cô giúp tôi một việc được không? Nhìn thấy nhiếp vô danh bộ dáng cấp bách, Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự mở miệng nói, không có tiền, không làm. Trường 740, đột nhiên có thêm con trai, nhiếp vô danh, không phải tôi muốn nói là, cô diễn làm em gái tôi đi. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Hoàn Hoàn đầy sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được nhiếp vô danh này đang muốn tính toán làm điều gì. Bên cười nói, anh sẽ không phải là muốn để cho tôi đóng giả làm mẹ của cháu anh đấy chứ. Đúng đúng đúng vậy nha." Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, "Tôi chính là có ý này đó." Khóe miệng Diệp Oản Oản co rút, "Thời đại này là thế nào vậy, ngay cả mẹ đẻ cũng có thể giả mạo được sao?" Nhiếp Vô Danh làm cậu làm đến cái mức này, cũng thật là uất ức anh ta rồi, nhưng không biết bởi vì cứ gì, trong đầu Diệp Oản Oản luôn hiện lên hình ảnh đứa bé một thân Âu phục màu đen được chế tác riêng. Mặt đầy nghiêm túc đó, mặt của đứa bé không cảm xúc, thần thái bộ dáng kiêu ngạo, thật giống một con mèo con kiêu ngạo, nếu như thật sự phải đóng giả làm mẹ của cậu bé. Dường như cô cũng không quá bài xích, hơn nữa, thành hát ở Myanmar này, Diệp Oản Oản cũng còn cần đến sự hỗ trợ của mấy người nhiếp vô danh. Giờ phút này chẳng bằng ra sức cho anh ta một món nợ ân tình. Nhưng mới vừa rồi trong video anh không phải đã nói, tôi là khách hàng của anh sao? Tôi nhìn thấy được cháu của anh không hề giống như người có thể dễ dàng bị lừa gạt đâu." Diệp Oản Oản trầm tư một lát sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. "Không sao, dù thông minh lanh lợi thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ nói, tôi muốn cho nó một niềm vui bất ngờ, cho nên mới không có thừa nhận cô là mẹ của nó, thấy Diệp Oản Oản đã đáp ứng yêu cầu của mình. Mặt của Nhiếp Vô Danh đầy vẻ kích động. So với lúc anh ta được ăn 10 chén sủi cảo còn cao hứng hơn nhiều. Được rồi, anh là cậu của thằng bé, chuyện đó tùy anh định đoạt. Diệp Oản Oản tỏ vẻ sao cũng được nhún nhún vai nói. Đúng rồi đúng rồi, kha kha kha. Cô xem thử, cô có thể giúp nó tìm một người đóng thành ba của nó hay không? Nhiếp Vô Danh cười nói, cái gì cơ? Diệp Oản Oản còn cho là mình đang nghe lầm. Làm người tốt thì làm tới cùng đi, cô lại tìm cho nó một người ba nữa đi có thể để cho bạn trai cô hoặc là chồng cô đóng giả một chút thôi. Thế nào, được không?" Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Oản Oản nghe được, trong nháy mắt nhớ tới Tư Dạ Hàn. Lúc này, cả người dùng mình một cái. Không nói đến chuyện Tư Dạ Hàn có muốn đáp ứng hay không thì chính bản thân cô dường như cũng không có cách nào giải thích được chuyện này. "Huống chi, cho dù Tư Dạ Hàn đáp ứng, hai băng sơn đụng vào nhau, chỉ sợ sẽ đem cả thế giới đều cho đóng băng mất thôi." Cô vẫn luôn cảm thấy đây không phải là chủ ý gì tốt cả. "Tôi, để tôi suy nghĩ thêm một chút đi, tạm thời vẫn không thể cho anh câu trả lời được, yêu cầu này chúng ta sau khi về nước sẽ tính tiếp." Diệp Hoãn Oản thở dài nói. "Tại sao phải sau khi về nước mới có thể cho câu trả lời?" Nhiếp Vô Danh có chút bất mãn hỏi. "Chẳng lẽ, chuyện đột nhiên có một đứa con trai, tôi không cần cùng người yêu tôi trao đổi kỹ càng một chút sao?" Diệp Hoãn Oản cảm giác có chút nhức đầu. Theo bản năng nhéo mi tâm, "Được rồi, được rồi, điều này cũng đúng, vậy làm phiền hữu danh cô em rồi." Nhiếp Vô danh gật đầu, "Chị cần cô ấy đáp ứng, tất cả mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi." Thần hư đạo sĩ cùng mấy người nhất chi hoa, vẻ mặt kinh sợ, dồn dập lắc đầu, "Cái này nếu như nếu như bị tiểu ma đầu kia phát hiện Nhiếp Vô danh tìm người đóng giả ba mẹ cậu bé, hậu quả khó mà lường được á." Lá gan của đội trưởng bọn họ có phần cũng lớn quá rồi đó. Bọn họ không biết, bọn họ cái gì cũng không biết, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì cả đâu. Xảy ra chuyện gì cũng là do đội trưởng của bọn họ gánh. Trước tiên nói chuyện tôi muốn các anh làm đi đã." Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói. Nghe lời nói này, tinh thần mấy người đó nhất thời tỉnh táo, rối rít ngồi ngay ngắn lại, hết sức chăm chú. "Ông chủ Diệp, chúng tôi đã nói, ngoài chi trả tiền vé máy bay, bao ăn bao ở." mỗi một người thù lao lại có thêm 2000 đúng không? Thần hư đạo sĩ liền vội vàng mở miệng, loại chuyện này anh ta vẫn luôn nhớ không thể nào sai được. Diệp Oản oản đáp, không sai. Chương 741, trả giá, đúng vậy chúng ta vẫn nên tập trung vào chuyện chính sự đi đã. Ông chủ Diệp, lần này chúng tôi cần phải diễn vai gì? Vẫn là vai quần chúng à, có thể cho nhân vật tốt một chút hay không? Tôi cho là Tôi có thể trở thành nhân vật có võ thuật, dĩ nhiên, nếu như là vai diễn như vậy, vậy càng được, tôi rất thích hợp với vai diễn nữ hiệp, nữ ma đầu, nữ đạo tặc, nữ tướng quân các loại, nhất chi hoa mặc bộ đồ màu hồng, xinh đẹp hơn con gái. Vội vàng tiến lên trước đưa ra ý kiến của mình. Tôi cũng có thể, người ngoại quốc rời gạch giơ tay lên nói. Diệp Oản Oản nhìn nhóm người kỳ lạ này, hoàn toàn là cạn lời không thể nào nói được lời nào nữa. Không thể không nói, bộ dáng của tiểu đạo sĩ cùng nhất chi hoa quà thực không tầm thương. Nếu như trải qua mài rũa tuyệt đối có thể trở thành diễn viên trẻ có thực lực cao trong giới mất. Dù sao căn cơ của mấy người này cũng khá tốt, Diệp Hoàn Hoàn nhìn qua một vòng. Người trong nhóm này có tư chất tốt nhất chắc là băng sơn Mỹ Nam thích giả chết. Ngoài ra còn có nhiếp vô danh chỉ là băng sơn Mỹ Nam này. Nếu để cho anh ta diễn vai là một cỗ thi thể thì 8-9 phần có thể cầm được giải ảnh đấy. Nếu diễn vai khác thì chỉ cần nghĩ thôi cũng không thể nào nghĩ đến được rồi. Cái kia hay là thôi đi, cô chưa từng thấy người nào lười như anh ta dù cô đã trải qua cả hai kiếp rồi. Mà Nhiếp Vô Danh lại thuộc về người có hình tượng cực kỳ sáng chói như ánh mặt trời. Giá trị nhan sắc cũng rất cao, nếu như anh ta mở miệng nói chuyện, khí chất hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết tất cả những người đang có mặt trước mặt anh ta. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy người nhiếp vô danh, ánh mắt cô chợt thay đổi, tại sao lúc trước cô lại không có phát hiện ra điều này được cơ chứ? Mấy người này thật sự là báo vật tiềm ẩn nha. Diệp Oản Oản rất có lòng tin, nếu như mình mở lời mời bọn họ gia nhập giới giải trí, nhất định bọn họ sẽ đồng ý đi theo cô. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một phía của cô mà thôi. Ông chủ Diệp Theo tôi nhớ thì thành hát ở Myanmar này là nơi nổi tiếng với chuyện đổ thạch. Các cô muốn quay phim liên quan tới đổ thạch sao?" Thần hư đạo sĩ Hữu Kỳ hỏi. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó cười nói: "Thật ra thì, lần này gọi các anh đến đây, cũng không phải là quay phim truyền hình gì cả, chủ yếu là muốn để cho mấy người các anh làm vệ sĩ cho tôi." Vệ sĩ sao? Nghe Diệp Oản Oản nói xong, Thần hư đạo sĩ cùng Nhất Chi Hoa chố mắt nhìn nhau. Ông chủ Diệp, đây chính là việc mà cô cần chúng tôi làm sao? Chúng tôi còn tưởng rằng cô muốn chúng tôi đi đóng phim cơ đấy. Mặt của Nhất Chi Hoa đầy vẻ không tình nguyện nói tiếp. Làm vệ sĩ riêng cần thêm tiền á, chỉ hai ngàn đâu có đủ. Đúng đúng, cái này cần thêm tiền. Ngoại quốc rời gạch liên tục gật đầu phụ họa. Thêm tiền gì, nhiếp vô danh nhứu mày lại. Bánh mắt sắc bén quét qua mấy người kia. Ngay khi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Thần Hư đạo sĩ cùng ngoại quốc rời gạch, rất là thức thời ngậm miệng lại, "Em gái hữu danh, là như vậy, chúng tôi có nguyên tắc của mình, không dùng vũ lực làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào cả. Coi như là chết đói, chúng tôi cũng nhất định không làm." Nhiếp Vô Danh nói xong, nhìn về phía Thần Hư đạo sĩ cùng Nhất Chi Hoa, "Tôi nói đúng không, Thần Hư đạo sĩ?" "Đúng." "Nhất Chi Hoa?" "Đúng." Hai người kia hoàn toàn hiện lên vẻ ỉu xìu. Thật vất vả mới tìm được một việc làm có thể thu được khoản tiền lớn như vậy. Thanh toán từ vé máy bay, đến việc ăn uống cũng được bao toàn bộ, hơn nữa, mỗi một người còn có thêm 2000 tiền thù lao. Không phải chỉ làm vệ sĩ thôi sao? Cái này cũng không được, bọn họ thiếu việc làm đến muốn phát điên rồi. Anh chắc chắn chứ? Diệp Oản Oản tựa như cười mà không cười nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Tôi đương nhiên xác định, vẻ mặt Nhiếp Vô Danh nghiêm túc gật đầu. Được, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, lúc này mới mở miệng nói, "Vậy, anh nên tìm người khác đi giả mạo ba mẹ cho cháu của anh đi. Còn có, lúc mới vừa rồi trong cuộc gọi video, tôi đã ghi nhớ số điện thoại của cháu anh rồi, vạn nhất một ngày nào đó lúc tôi uống say. Nói cho cháu anh biết anh tìm người giả mạo ba mẹ nó, vậy thì anh sẽ không trách tôi chứ?" Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, cả người Nhiếp Vô Danh đều ngơ ngẩn ở tại chỗ, anh ta đang tưởng tượng đến cảnh Nếu như tiểu ma đầu nhà mình biết được chuyện anh đi tìm người giả mạo ba mẹ nó thì Chương 742, có phải anh có con riêng hay không? Em gái hữu danh, cô xem lời tôi nói này thật sự không ra gì mà. Lúc này, thái độ của Nhiếp Vô Danh đã thay đổi 180 độ. Cười rạng rỡ nói, tôi mới vừa rồi có nói đến quy tắc, đó là đối với người khác, còn với em gái hữu danh thì khẳng định không phải là loại quy tắc này đâu. Hơn nữa, làm vệ sĩ thì thế nào? Chúng tôi không làm chuyện phạm pháp làm loạn kỳ cương cho nên cũng không nhất định sẽ phải dùng đến vũ lực. Thần hư đạo sĩ, chấm chấm chấm, Nhất Chi Hoa, chấm chấm chấm, ngoại quốc rời gạch, chấm chấm chấm, Băng Sơn Nghĩ Nam, chấm hỏi. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, cười nhạt nói, nếu coi như là không có chuyện gì thì tôi cảm giác rất miễn cưỡng. Lại nói, không dùng tới vũ lực là nguyên tắc của các anh từ trước tới nay rồi. Vì tôi mà phá bỏ thì không miễn cưỡng, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào cả." Nhiếp Vô Danh lắc đầu liên tục nói, "Chúng tôi đều hết sức vui vẻ làm vệ sĩ cho em gái hữu danh. Dù sao chúng tôi cũng được bao cả ăn lẫn uống, còn cả vé máy bay nữa, chuyện tốt như thế này chúng tôi làm sao có thể tìm được ở chỗ khác chứ? Thực sự là không sao chứ?" Đáy mắt của Diệp Oản oản đầy ý cười. "Đúng như vậy, vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh hoàn toàn chắc chắn." quét mắt qua mấy người nhất chi hoa. Tôi nói đúng đúng không? Nhất chi hoa, đội trưởng nói đúng, Thần hư đạo sĩ, đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ngoại quốc rời gạch, thêm tiền đi. Băng Sơn Nghĩ Nam chấm hỏi, nhưng mà chúng tôi muốn thêm ít tiền công nữa. Em gái hữu danh, cô nhìn thử đi, thành hát quá loạn, cho nên cho mỗi một người chúng tôi thêm 500 đi. Thế nào? Nhiếp vô danh đến gần Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói: Thật ra Diệp Hoàn Hoàn dự định cho mỗi người thêm một ngàn nữa. Nhưng nếu như nhiếp vô danh đã chính mình đề nghị chỉ cần tăng thêm 500 tiền công thì Diệp Hoàn Hoàn cũng chỉ đành đón nhận mà thôi. Lần này tôi đến thành hát là muốn thực hiện một đơn hàng liên quan đến đổ thạch. Diệp Hoàn Hoàn đem ngọn nguồn, cản kẽ nói cho đám người nhiếp vô danh nghe. Sau khi cùng mấy người nói chuyện xong, Diệp Hoàn Hoàn ở khách sạn này an bài cho mỗi người trong nhóm của nhiếp vô danh một phòng. Tu xếp nhóm người nhiếp vô danh xong, Diệp Oản Oản lúc này mới yên tâm đi nghỉ. Thật ra thì lần này cô kêu mấy người nhiếp vô danh tới, chủ yếu vẫn là muốn lừa gạt, không đúng, là đi cứu một nhóm người kia sắp bị giết chết. Đương nhiên, chuyện này có chút phức tạp, Diệp Oản Oản dự định sẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau đó, ngày mai lại đến nói cho đám người nhiếp vô danh nghe. Nếu không, một khi cô nói ra yêu cầu thật sự chỉ sợ Nhiếp Vô Danh lại nói tới nguyên tắc gì đó của mình nữa. Đến lúc đó bọn họ không nguyện ý sử dụng vũ lực. Phủi mông một cái rời đi, đó cũng không phải là điều mà cô hy vọng nhìn thấy. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, chẳng biết tại sao, trong đầu lại hiện ra bộ dáng cùng thần thái ngạo mạn của bé trai kia. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đó đủ để cho Diệp Oản Oản có sự nghi ngờ. Đứa bé này từ thần thái đến khí chất thật sự là quá giống Tư Dạ Hàn. Có khả năng, Tư Dạ Hàn chính là người đàn ông trong miệng Nhiếp Vô Danh. Là ba của cậu bé đó hay không? Càng nghĩ như thế, Diệp Oản Oản càng cảm thấy hai người giống nhau như đúc. Ngay cả phong cách mặc quần áo cùng giọng điệu đều một dạng. Chẳng lẽ là con riêng của anh ấy sao? Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lên. Ở trên giường vội vã lăn qua lăn lại, nửa đêm không ngủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục trầm tư, lúc này Tiếng chôm điện thoại di động reo lên. Tư dạ hàn đột nhiên gửi tin nhắn tới. Tư dạ hàn, đã ngủ chưa? Diệp hoàn hoàn lập tức ba ba ba thật nhanh đánh chữ trả lời. Trước tiên đừng hỏi em đã ngủ chưa? Hiện tại em có chuyện muốn hỏi anh. Tư dạ hàn lập tức trả lời. Em nói đi. Diệp hoàn hoàn tiếp tục đánh chữ. Em hỏi anh, có phải ngoại chữ em ra? Anh còn có người phụ nữ khác hay không? Tin nhắn gửi đi xong. Đầu kia điện thoại di động chầm mặt trong chốc lát. Đinh. Là âm thanh tin nhắn từ điện thoại di động báo tới. Tư Dạ Hàn trả lời: "Không có, Diệp Oản Oản, anh suy nghĩ thật kỹ đi. Nói không chừng anh đã cùng một người phụ nữ nào đó xảy ra quan hệ rồi còn có thêm một đứa con nữa." Tư Dạ Hàn chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tư Dạ Hàn cơ hồ không bao giờ dùng biểu hiện im lặng tuyệt đối. Nhưng hiện tại lại im lặng không muốn trả lời. Hiển nhiên đại biểu cho việc tâm tình hiện tại của anh không hề tốt một chút xíu nào cả. Chương 743: Bị tiểu ma đầu ghét bỏ. Tư Dạ Hàn, em nằm mơ sao? Trừ cái đó ra anh không thể nghĩ tới được nguyên nhân là gì để cho cô có thể nảy sinh ra được ý tưởng quỷ dị như vậy. Diệp Oản Oản ôm lấy điện thoại di động, ở trên giường vội vã lăn mấy vòng rồi nhắn tin tiếp. Không có đâu. Hôm nay tình cờ em thấy được một đứa bé có dáng dấp vô cùng đáng yêu. Quan trọng chính là khí chất của đứa bé kia cùng với anh thật sự rất giống nhau. Ngạo mạn lạnh lùng, không ai bì nổi, trên mặt thể hiện như cùng những người ngu xuẩn khác nói chuyện như là kéo thấp sự thông minh của mình. Hiển nhiên đó là một tiểu ma đầu, là bản sao của anh mà. Thiếu chút nữa em đều nghĩ đó là con riêng của anh." Tư Dạ Hàn nhắn lại. Ngạo mạn, lạnh lùng, không ai bì nổi ma đầu sao? A, xong đời rồi, cô lại có thể không cẩn thận bại lộ ý nghĩ chân thật của mình đối với Tư Dạ Hàn rồi. Cô vừa nói cái gì? Khí chất của đứa bé kia cùng Tư Dạ Hàn giống như như đúc. Rồi còn nói đứa bé đó ngạo mạn lạnh lùng. Há chẳng phải đồng nghĩa với việc đang nói Tư Dạ Hàn cũng như vậy sao? Diệp Oản Oản vội vàng cứu vãn tình hình nhắn tin lại. Quan trọng là dáng dấp của đứa bé kia thật sự là quá đẹp làn da phấn điêu ngọc chắc cùng vẻ ngoài như đồng tử quan âm. Phải là người có gen mạnh và đẹp như thế nào mới có thể sinh ra được đứa bé đẹp mắt như vậy chứ? Em cảm thấy Trừ Phi là gen của hai chúng ta cộng lại mới có thể sinh ra được đứa bé xinh đẹp như vậy nha. Tư Dạ Hàn, muốn có đứa bé sao? Diệp Oản Oản nhớ lại đứa bé trong video khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Không khỏi dùng mình nói: "Ối, con cái là chuyện của trời mà." nhưng em thấy hay là cùng con nhà người khác chơi đùa một chút. Nếu chỉ là nuôi mấy ngày thì có thể nha. Nếu như nghiếp vô danh nghiêm túc, cô cũng không ngại thử xem một lần. Nhưng cô không thể ngừng sự tưởng tượng của mình lại được. Hiện tại bên cạnh cô đã có một đại ma đầu rồi. Cũng đã đủ cho cô chịu đựng rồi. Nếu giờ còn một đứa nhỏ như vậy nữa, cô còn có cuộc sống an ổn qua ngày sao? Diệp Oản Oản, đã trễ lắm rồi, anh còn chưa ngủ sao? Trải qua khoảng thời gian điều dưỡng này, giấc ngủ của Tư Dạ Hàn đã càng ngày càng ổn định. Cho dù cô thỉnh thoảng không ở bên người, cũng có thể tự mình chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của anh ấy đã được cải thiện hơn nhiều rồi. Ngay cả tâm tình cũng đều ổn định hơn nhiều. Bản chất đã tốt lên không ít, Tư Dạ Hàn trả lời, đang chuẩn bị đi ngủ, nghe âm thanh đầu dây bên kia giống như khàn khàn trầm thấp. Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại qua. Anh có muốn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ hay không?" Tư Dạ Hàn đáp, "Được." Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa. "Rất lâu trước kia, có một cô bé, bởi vì bà ngoại cô bé đưa cho cô bé một cái khăn đỏ rất đẹp để choàng. Cho nên mọi người gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Rồi một ngày kia, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại. Kết quả trên đường đi, đã gặp phải một con sói xám lớn." Cô bé Quàng Khăn Đỏ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một con sói có bộ dạng to lớn như vậy. Vì vậy dùng bánh ngọt đem lão sói xám lừa gạt đến trong một góc rừng cây không người. Cô bé Quàng Khăn Đỏ hung tợn nói: "Đã ăn bánh ngọt của tôi, vậy chính là sói của tôi rồi." Tư Dạ Hàn chấm chấm chấm, coi như mình chưa từng nghe qua chuyện cổ tích, cũng biết câu chuyện này mà có phải là có chỗ nào không đúng hay không a. Sáng ngày thứ 2, Nhóm 5 người mới đến này tất cả đều lấy vành mắt đen mà xuất hiện. Ngược lại Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn xuất hiện, nhìn thấy bọn họ từng người một ai nấy cũng đều có vành mắt đen cô liền cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hỏi: "Tối hôm qua các anh đi ăn trộm hay sao mà hôm nay lại tàn tạ như vậy?" Thần Hư đạo sĩ: "Làm sao có thể chứ? Chúng tôi là một đội vô cùng đứng đắn nha." Nhất Chi Hoa cũng lên tiếng: "Đúng, chuyện trộm cướp chúng tôi đã sớm không làm rồi." Diệp Oản Oản không nói gì, xem ra là lúc trước có làm qua nha. Ngoại quốc rời gạch trả lời, "Ông chủ, vì muốn diễn cho tốt vai làm vệ sĩ, đội trưởng đã ra lệnh cho chúng tôi xem qua rất nhiều phim. Nhiệm vụ lần này, ông chủ có thể yên tâm đi." Diệp Oản Oản nghe vậy, tỏ vẻ rất cảm động, không nghĩ tới mấy người này cũng có lúc đáng tin, liền nói, "Khổ cực cho mấy anh rồi, thật là có tâm, yên tâm, chuyện làm ăn lần này nếu như làm xong và thành công, tôi sẽ cho mỗi người các anh thêm một cái bao lì xì nữa. Chương 744. Nhóm 6 người tụ họp, Nhiếp vô danh, ông chủ, hôm nay hành trình là gì? Thần côn, ghi lại, được rồi, Thần hư đạo sĩ tìm kiếm một hồi, nhưng không thể móc ra được quyển sổ hay nào để ghi chép. Cuối cùng lại lôi ra một chồng búa vàng thay thế, rồi nói, "À, quên mang viết rồi." Nhất Chi Hoa khinh bỉ nhìn anh ta. Sau đó đưa cho anh ta một cây viết, khóe miệng của Diệp Oản oản hơi kéo ra ho nhẹ một tiếng. "Hôm nay chúng ta đi đến khu vực đô thành, tôi chỉ cần các anh ở phía sau tôi làm bộ giả trang là được, không cần làm gì khác đâu." Nhiếp Vô Danh thể son sắt nói, "Em gái hữu danh, cô có thể yên tâm, chúng tôi bảo đảm ngay cả một con ruồi cũng đều không thể đến gần thân thể của cô được." Nói xong nhìn bốn người kia, "Hôm nay nên làm như thế nào? Đều biết rồi chứ?" Bốn người cùng kêu lên, "Đã rõ, nhiếp vô danh, khẩu hiệu của chúng ta là gì?" Bốn người, "Hữu danh là ông chủ, xinh đẹp như hoa, mỹ mỹ mỹ mỹ, tịnh tịnh tịnh tịnh." Nghe được khẩu hiệu của đối phương, Diệp Oản oản thiếu chút nữa phun máu ra ngoài tê. Vạn vạn lần không nghĩ tới, khẩu hiệu xấu hổ như vậy một ngày kia lại có thể rơi vào trên đầu của cô. Khụ khụ khụ, ý tốt này tôi xin ghi nhận trong lòng, còn khẩu hiệu này liền miễn. Miễn đi, Diệp Oản Oản đang cùng năm người nói chuyện, lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Thập Nhất và Phong Huyền Diệp đang đi tới. Soạt soạt soạt nhất chi hoa, ngoại quốc rời gạch, thần hư đạo sĩ thoáng cái ngăn cản trước người của cô. Tiến vào Trạng Thái phòng bị cấp 1, Băng Sơn Mỹ Nam cũng bị nhiếp vô danh đá một cước đến phía trước cô làm lá chắn. Nhất chi hoa, người nào mới đến, ngoại quốc rời gạch, hai người kia rất nguy hiểm. Ông chủ lui về phía sau. Thần hư đạo sĩ, yêu nghiệt phương nào mau lên tiếng? Diệp Oản Oản quả thật là lệ rơi đầy mặt, bình tĩnh một chút, hai người này là người mình. Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói: "Ông chủ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng á. Tôi nhìn thấy người phía sau mặc quần áo đỏ, trên tay đeo nhẫn cũng rất có vấn đề." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhìn về hướng Phong Huyền Diệp đang đi tới, trang phục của tổng đội trưởng đội ám vệ là màu đỏ sẫm trên tay mang chiếc nhẫn chu tước, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, "Người này là đệ tử của tôi, do một tay tôi mang ra ngoài, mấy người không nên hoài nghi." "Oản Oản tiểu thư, những người này là?" Ánh mắt của Thập Nhất đầy vẻ hoài nghi mà đánh giá năm người xa lạ kia đang đứng trước Oản Oản. Phong Huyền dịch chính là vẻ mặt mê mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tôi thuê vệ sĩ riêng, Diệp Oản Oản thực sự rất không muốn thừa nhận bản thân thuê những người này làm việc cho mình." Thập Nhất nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày, hỏi lại, vệ sĩ sao? Anh ta và Phong Huyền Diệp cùng nhau theo tới đây? Kết quả Oản Oản tiểu thư lại tự mình tìm vệ sĩ cho riêng mình. Chẳng lẽ là không tin nhiệm bọn họ sao? Diệp Oản Oản nhìn một cái liền biết Thập Nhất đang suy nghĩ điều gì, liền mở miệng giải thích, đừng suy nghĩ nhiều, tình cảnh của tôi bây giờ cậu cũng biết, nếu tôi sử dụng quá nhiều tâm phúc của Tư Dạ Hàn, ở trong mắt người khác xem ra khó tránh khỏi chuyện cáu mượn oai hùng. Như vậy dễ dàng hơn một chút, hơn nữa qua mấy ngày nữa tôi có chút chuyện riêng phải đi làm. Các anh không có tiện để ra thay làm được. Diệp Oản Oản đơn giản giải thích tình huống một chút, sau đó giúp bọn họ giới thiệu để nhận thức lẫn nhau một chút. Đang chuẩn bị mang theo bọn họ xuống lầu, Phong Huyền Diệp vẫn một mực không lên tiếng lắp ba lắp bắp mở miệng. "Oản Oản, Oản Oản tiểu thư, thế nào?" Diệp Oản Oản hỏi. Phong Huyền Diệp, tiểu, đi tiểu tôi, tôi muốn đi, đi, đi nhà vệ sinh. Ồ, đi đi, chờ lát nữa ở đại sảnh tập họp là được." Diệp Oản oản mở miệng nói. "Vâng, Phong Huyền Diệp lập tức hướng phòng vệ sinh mà chạy đi." Đối diện, Nhiếp vô danh cười cười. "Ái cha, ông chủ, đột nhiên phát hiện tôi cũng có chút muốn đi ngoài. Xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi xin lỗi." Thần Hư đạo sĩ nghe vậy cũng xông tới. "Tôi cũng phải đi."